Sáng sớm hôm sau dùng quá đồ ăn sáng sau Khương Tĩnh Di cùng Quý Lâm Hạ mang theo quần áo đi vinh nhân đường cấp Đại trưởng Công Chúa Thình An. Bởi vì hôm nay là kỳ thi mùa xuân nhật tử một nhà nữ quyến thế nhưng khó được đều tới rồi Đại trưởng Công Chúa nơi này tới. Thấy các nàng chị dâu em chồng hai người tới, xôi nổi nhìn lại đây. Nha, quý gia muội muội nhà ngươi khi nào ẩn giấu như vậy một cái xinh đẹp cô nương. Đây là quý giải nguyên muội muội Hai người tiến phòng liền đã chịu vây xem. Mấy cái cùng thế hệ phân tẩu tử kinh ngạc ra tiếng. Khương Tĩnh Di nằm Quý Lâm Hạ tay qua đi cấp mọi người Thình An, sau khi ngồi xuống mới cười nói, này đó là tiểu bội Quý Lâm Hạ, Lâm Hạ, cấp các vị trưởng bối Thình An. Đúng vậy. Quý Lâm Hạ lâm tới trước cùng Khương Tĩnh Di học học quý củ, lúc này làm lên cũng là tự nhiên hào phóng. Đặc biệt nàng lớn lên đẹp, dáng người lại hảo, hành lễ thời điểm đều làm người cảnh đẹp ý vui trước mắt sáng ngời. Thái phu nhân cười làm nàng đứng dậy, sau đó khen nói, không thể không nói. Quý gia hải tử lớn lên chính là hảo, nguyên tưởng rằng quý thu dương diện mạo đủ xuất sắc, không nghĩ tới tương tự dung nhan ở cô nương trên người càng thêm đẹp. Quý lâm hạ vội vàng nói lời cảm tạ, thái phu nhân cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Quý lâm hạ ngồi ở khương tĩnh di bên người, khương Tĩnh di vô vỗ tay nàng ý bảo nàng không cần khẩn trương. Quý lâm hạ tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Đại trưởng công chúa điện hạ, thái phu nhân, lâm hạ tinh thông thủ công, cho nên cô y cấp các vị làm một ít bên người quần áo còn hy vọng các loại trưởng bối cùng tẩu tẩu nhóm không cần ghét bỏ. Khương Tĩnh Di nói liền làm anh đảo cầm quần áo lấy lại đây. Thái Phu Nhân kinh ngạc nói, thiểu cô nương thân thủ làm. Chúng ta đây nhưng đến nhìn một cái. Tay nải đặt ở trên giường, Thái Phu Nhân mở ra lấy ra nhìn lên, sau đó che miệng nha một tiếng. Này, này quần áo có thể xuyên. Nàng vừa nói đại trưởng công chúa cùng mấy cái con dâu cũng sôi nổi thấu lại đây, tức khác xem mặt đỏ tim đập, này có thể xuyên. Khương Tĩnh Di cười. Tự nhiên có thể xuyên. Nói nàng liền hướng mọi người giảng giải một phen xuyên này quần áo chỗ tốt, sau khi nói xong vài vị tuổi trẻ tức phụ mặt vẫn là hồng hồng. nhưng là đôi mắt liên tiếp hướng lên trên nó. cuối cùng vẫn là đại trưởng công chúa cười nói, cẩn thận nhìn một cái đích xác không tồi, đặc biệt chúng ta sinh quá hài tử nữ nhân, trước ngực hai đống thịt nhất phiền nhân, có cái này tựa hồ đi đường thời điểm không cần như vậy thật cẩn thận. Quả thật là gừng càng già càng tay. Khương Tĩnh Di cười nói, đại trưởng công chúa nói không sai. Nang hạ giọng nói, Hơn nữa xuyên này quần áo, nơi này sẽ không rũ. Mấy người phụ nhân tức khắc liếc mắt chính mình, sau đó đối Khương Tĩnh Di nói rất là nhận đồng. Thái phu nhân cùng đại trưởng công chúa còn hào chút, mấy cái tuổi trẻ tức phụ lại cảm thấy Khương Tĩnh Di cũng thật đủ lớn mật. Khương Tĩnh Di để sát vào Lưu Thị, ở nàng bên thai nói thầm hai câu, Lưu Thị trên mặt tức khắc ứng hồng một mảnh, nàng cười rôi tay đẩy nàng một phen, ngươi người này, sao nói cái gì đều nói. Đại trưởng công chúa cười nói, nàng trộm nói với ngươi cái gì. Lư thị ngượng ngùng nói ra, liên tiếp chiều khương tĩnh di trứng mắt. Đại trưởng công chúa cũng không hỏi, quý lâm hạ liền tiến lên đem mọi người nội y lê trang phục phân, thái phu nhân sách một tiếng nói, tiểu cô nương giống như liền ăn nổi thời điểm gặp qua chúng ta một hồi. Thế nhưng đem kích cỡ đều ghi tạc trong lòng, thực sự khó được. Đại trưởng công chúa nhìn cũng gật đầu, làm thủ công đích sắc không tồi. tế mama ma, xem thưởng, ta nhớ rõ có bộ đồ trang sức, nhất thích hợp tuổi trẻ tiểu cô nương xuyên, chúng ta thái ra cái gì cũng tốt chính là thiếu cô nương. Quý Lâm Hạ đều ngượng ngùng, vội vàng nói, đại trưởng công chúa làm như vậy không được, ngài cùng thái gia đối chúng ta hỗ trợ chúng ta không có gì báo đáp, làm chút cái này đều là hả hả, đảm đường không nổi ngài ban thưởng. Thái phu nhân cười nói, mẫu thân thưởng ngươi liền thu liền hảo, bằng không ngày sau nàng lại lại nhãi lộng thứ tốt không cô nương đưa. Quý Lâm Hạ bất an đi xem Khương Tính gì, Khương Tĩnh Di liền cười nói, còn không chạy nhanh cảm tạ điện hạ nàng lao nhân ra. Quý Lâm Hạ bất đắc dĩ chỉ phải hành lễ cảm tạ. Mấy cái tức phụ đem từng người thu hồi đi, thái phu nhân lại nói, tiểu cô nương tay nghề nhưng thật ra không tồi, bất quá tiểu cô nương ra ra vẫn là thiếu theo thửa may và quá thương đôi mắt. Khưng tĩnh di gật đầu nói, ta cũng nói như vậy, nhưng nàng lại tưởng hiếu kính trưởng bối, ta này tẩu tử cũng nói không tính nha. Chờ ngày sau hiên ổn xuống dưới tự nhiên là muốn thỉnh mấy cái tú nương chuyên môn làm cái này. Bất quá này trang phục đều là dễ háo phẩm, không bằng làm nàng đem bản vẽ cùng tay nghề dạy cho trong phủ tú nương. Ngày sau ngải cùng đại trưởng công chúa cũng hảo đổi mới. Thái phu nhân không có cự tuyệt, như vậy cũng hảo. Nói nàng cũng gọi tới hạ nhân nói, trong kho có mấy con tuổi trẻ nữ tử xuyên vải dệt, mang tới vừa lúc cấp Lâm Hạ cô nương làm xuân sam. Quý Lâm Hạ nào gặp qua bậc này, trường hợp tức khắc đều sợ ngây người, trước kia thời điểm nàng quanh năm suốt tháng đều làm không được mấy thân quần áo, sau lại đi theo huynh tẩu Nhật Tử Hảo, quần áo cũng sẽ không mỗi ngày làm. Này trong kinh thành đại nhân vật chính là hào khí, đưa bố đều là vài thất đưa. Khương Tĩnh Di cười nói, Thái Phu Nhân ngài bất công, thấy xinh đẹp tiểu cô nương đều quên ta đứa nhỏ này nương. Ngươi này tức phụ Thái Phu Nhân cười nói, ngươi còn cùng tiểu cô nương tranh sủng đi lên, làm nhà ngươi tướng công cho ngươi mua đi. Trong phòng tức khắc cười thành một đoàn. Nói xong cái này Thái Phu Nhân lại nói, Quý Thu Dương hôm nay kỳ thi mùa xuân ngươi liền một chút không lo lắng. Khương Tĩnh Di trả lời, không lo lắng, thiếp thân tin tưởng hắn học thức, hơn nữa chúng ta yêu cầu cũng không cao, thi đậu liền thành. Mặc kệ nhị giáp vẫn là tâm giáp, đều thành. Ngươi này yêu cầu còn không cao, mãn đại chu một lần tới tham gia cử tử có bao nhiêu người, tổng cộng không phải chúng tuyển kia 300 người. Thái phu nhân chế nhạo nói, chỉ sợ ngươi là buôn trạng nguyên nương tử đi đi. Khương tĩnh di nhúng mày, vạn nhất là thám hoa đâu. Thái phu nhân tức khắc cười nói, kia cũng không tồi, bất quá quý thu dương lớn lên hảo, chỉ sợ thực sự có nảy khả năng. Từ vinh yên đường ra tới, quý lâm hạ một đường đều theo sát khương tĩnh Trở về khách viện môn một quan, Quý Lâm Hạ mới hô khẩu khi nói, "Nhị tẩu, bọn họ gia đình giàu có đều như vậy thưởng đồ và sao?" Không nhất định Khương Tịnh Di nói, "Giống đại trưởng công chúa loại địa vị này người, thưởng đồ vật toàn bằng tâm tình, thích cái gì đều bỏ được, không thích liền cái ánh mắt đều lười đến cho ngươi, phi thường bình thường. Xem ra tới đại trưởng công chúa thích ngươi, cho nên mới thưởng ngươi đồ trang sức, ngươi hảo sinh thu đó là, ngày sau ngươi gả chồng khi đây là ngươi tư bản, hiểu không?" Quý Lâm Hạ chạy nhanh đầu. Đã hiểu." Khương Tĩnh Di nghiêm mặt nói, "Ngươi cũng nhìn đến kinh thành tình huống, nếu là ta đi cầu đại trưởng công chúa bắt một vị ma ma lại đây giáo ngươi quy củ ngươi có bằng lòng hay không?" Quý Lâm Hạ nghĩ nghĩ gật đầu nói, "Nguyện ý vạn nhất ngày sau nhị ca đương đại quan, chính mình muội muội nếu là không hiểu lễ nói ra đi nhiều ném nhị ca mặt nhi." Khương Tĩnh Di đảo không như vậy cảm thấy, nàng cười nói, "Ta là nhìn ngươi nhìn thấy các nàng quá mức thấp hỏng, cho nên mới tưởng như vậy. Nay hai ngày ta liền đi cầu đại trưởng công chúa Đến lúc đó ngươi phải dùng tâm học, minh bạch sao? Hơn nữa không ngừng là học lễ nghi, những mặt khác cũng muốn học. Hảo, ta nhất định hảo hảo học. Quý lâm hạ thẳng đến hôm nay mới tính kiến thức gia đình giàu có ở chung, nàng vẫn là kém qua xa, nếu không phải nhị tẩu lãnh, nàng chính mình cũng không dám đến những cái đó đại nhân vật trước mặt đi. Chờ quý lâm hạ đi ra ngoài, Khương Tĩnh Di mới không ra thời gian tới tưởng quý Thu Dương. Thời gian này quý Thu Dương chỉ sợ đang ở múa bút thành văn đi. Khương Tĩnh Di tưởng không tội. Lúc này trường thi một mảnh an tĩnh. Có thể tới kinh thành tham gia thi hội đều là các tỉnh nhân tài kết xuất, giống toàn bộ sơn nông trực lệ mỗi cách 3 năm mới ra 100 người tả hữu cử nhân, phóng tới kinh thành lại tính thượng năm rồi thi rất cử tử nhân số ít nhất 23000 người. 23000 người bên trong chọn lựa 300 cái, có thể tưởng tượng trong đó gian nan. Hơn nữa tiến sĩ cũng phân cao thấp, nhị giáp chướng mắt tam giáp đồng tiến sĩ, một giáp đầu ba gạ cảng là coi thường nhị giáp. Phía trước Hương Tĩnh Di nói cũng không được đầy đủ đối. Quý Thu Dương chỉ cần có thể trung liền hảo, đương nhiên tham gia kỳ thi mùa xuân liền không ai không nghĩ khảo đến một giáp. Có thể được một giáp kia chính là tổ tiên hiển linh chuyện tốt, quan Tông Diệu tổ nói chính là cái này. Quý Thu Dương tâm thái từ trước đến nay vững vàng, đặc biệt bị Khương tính Di hấn một hồi lúc sau càng thêm vững vàng, nhìn bài thi thượng đề mục khi cũng không có bất luận cái gì dao động. Thi hội cùng thi hương giống nhau, đầu một hồi khảo thí một ngày nội muốn viết bảy thiên văn chương ra tới, mà bảy thiên văn chương trung đệ nhất thiên lại là trọng trung Chi trọng Quý Thu Dương có chính mình làm bài thói quen, đem bảy thiên văn chương viết xong lại kiểm tra rồi một lần khi, lúc đầu điểm thượng hai cây nến đuốc cũng chưa chấm tẫn. Bên ngoài tiếng chống văng lên, Quý Thu Dương đứng dậy gọi quá quân đinh chuẩn bị giao bài thi. Trải qua một loạt lưu trình sau, bài thi đưa đến phụ trách quan viên trong tay, lúc này mới ở quân đinh nhìn chăm chú hạ tới rồi trường thi cửa. Thứ bậc một đám giao bài thi canh giờ tới rồi, Quý Thu Dương liền dẫn đầu ra trường thi. Bên ngoài sắc trời đã đen, gió bác từ trên mặt thổi qua Làm hắn cả người một trận run rẩy trận đầu rốt cuộc khảo xong rồi. chương 75 Quý Thu Dương ở trường thi bên ngoài đợi không trong chốc lát hạ lẫm đám người không nhìn thấy, lại nhìn thấy Chiêm chí Minh ra tới. Từ khi tới kinh thành hai bên liền chưa từng liên lạc quá, buồn tính toán khảo xong lúc sau ở bên nhau tụ tụ, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra đụng phải. Hai người hai bên thấy lễ, Chiêm chí Minh nói, Thu Dương đáp như thế nào. Quý Thu Dương cười lắc đầu, chớ có nói cái này, khảo xong liền không cần suy nghĩ. Đúng đúng đúng. Chiêm Chí Minh cười nói, "Vương thừa trạch đã chết Thu Dương có biết? Quý Thu Dương bất đắc dĩ nói, "Việc này nháo đại, tưởng không biết đều khó. Kia Thanh Bình quận chúa, nhưng có lại đi phiền ngươi." Chiêm Chí Minh nói xong mới giác nói sai lời nói, vội nói, "Không nói nàng, nháo tâm." Quý Thu Dương nhưng thật ra không sao cả, chỉ nói, "Không ngại, nàng hiện giờ hãm sâu khó khăn nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng tới trêu chọc ta." Hắn vừa mới dứt lời liền thấy Chiêm Chí Minh nhìn hắn phía sau mắt lộ ra kinh ngạc không khỏi quay đầu lại đi nhìn, làm sao vậy? Vừa mới nói xong, sắc mặt tức khắc trầm xuống, ở trường thi trước cửa quảng trường cách đó không xa dừng lại một chiếc màu đen xe ngựa, xe ngựa màn xe bị sốc lên, ở cửa sổ xe kia lộ ra tới mặt không phải Thanh Bình quận chúa là ai? Bởi vì kỳ thi mùa xuân quan hệ, trường thi trước cửa quảng trường cùng con đường đều có cây đốt chiếu sáng, ở ánh lửa trung hắn nhìn đến Thanh Bình quận chúa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt si mê lại lưu luyến, thế nhưng làm Quý Dương một trận buồn ôn. Chim chí Minh thấy hắn sắc mặt không tốt, vội hỏi nói, Thu Dương, chính là thân thể không khỏe. Quý Thu Dương thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói, bị có chút người ghê tởm không nhẹ. Chim chí Minh càng thêm hối hận, đều là ta miệng quà đen, thế nhưng thật sự gặp phải, thật sự đen đùi. Mặc dù chiêm hình không nói, nàng nên tới cũng là tới. Quý Thu Dương cười nhạo nói, ta chỉ là không biết chính mình rốt cuộc từ đâu ra mị lực, thế nhưng làm nàng ở như vậy thời điểm cũng chạy tới. Vương thừa Trạch chi tử. Mãn kinh thành người đều biết là ai việc làm. Nếu chỉ cần là ông thừa trạch đã chết, còn không thể khiến cho người chú ý, nhưng ngày đó thấy hắn tử vong thảm trạng người thật sự nhiều, mà Thanh Bình quận chúa trên người vết máu lại không thể phủ nhận. Thanh Bình quận chúa ở kinh thành đó là nhân vật phong vân, ra như vậy sự cho dù là hoàng gia con nối dõi cũng nên tránh ở trong nhà chờ sự tình qua đi mới là, không nghĩ thế nhưng công nhiên chạy đến trường thi cửa tới. Quý Thu Dương mới vừa nói xong, liền thấy một thị nữ lại đây, quý công tử. Chúng ta quận chúa tưởng thỉnh ngài qua đi một tự. Tựa hồ lo lắng hắn không đáp ứng, vội khẩn cầu nói, quận chúa sẽ không chỉ hoan công tử thời gian rất lâu. Phần 85 Quý thu dương lạnh lùng nói, tại hạ cùng với quận chúa xưa nay không lùi tới càng không quen biết, hốn hồ nam nữ đại phương, thứ tại hạ khó có thể tòng mệnh. Thị nữ thấy hắn không ứng, lại thình thịch một tiếng quỳ xuống, lập tức dập đầu, cầu công tử qua đi cùng quận chúa một tự, nếu không quận chúa sẽ muốn chúng ta mệnh, cầu ngài công tử. Lúc này trường thi trùng hợp ra tới một ít cử tử, hạ lâm cùng lục lương chính chiều bên này đi tới, người đến người đi chung, rất nhiều người nhìn thấy bên này động tĩnh. Rốt cuộc một cái thị nữ ở quý thu dương trước người dập đầu thật sự quá mức thấy được. Quý thu dương ánh mắt lạnh băng, hiểu được thị nữ tâm tư, trong lòng đối thanh bình quận chúa càng thêm phiên trán. Hắn ngước mắt chiều xe ngựa nhìn lại, thanh bình quận chúa chính chiều hắn xem ra, chạm đến đến hắn ánh mắt, thanh bình quận chúa lộ ra một mặt nhu hỏa cười tới. Nhưng này cười lại làm quý thu dương không rét mà run, giống như bị rắn độc theo dõi giống nhau. Đích xác, thanh bình quận chúa có thể so với rắn độc, làm quý thu dương nhịn không được chán ghét. Quý thu dương chảo phung thu hồi ánh mắt, đối chung quanh tầm mắt càng là làm như không thấy, ngược lại đối kia thị nữ nói, các ngươi chết sống với ta có gì quan hệ. Kia thị nữ đột nhiên ngừng đầu, trước mắt kinh hãi, nhưng tiếp theo nàng túi đầu thật mạnh dập đầu, cầu công tử, công tử cứu chúng ta một mạng. Quý giải nguyên hà tất khó xử một thị nữ. Bên cạnh nhất cử tử cười nói, thị nữ tuy rằng là hạ nhân, nhưng cũng là người, nàng bất quá chịu người chi thác tiến đến thỉnh quý giải nguyên, quý giải nguyên cùng nàng đi thì đã sao? Đi thì đã sao? Quý thu dương cười nhạo, tiêu công tử có không thay thế tại hạ tiến đến thấy thanh bình quần chúa? Thanh, thanh bình quần chúa? Cử tử trên mặt tức khắc cứng đờ, tiếp theo cười mỉa nói, quý giải nguyên lời này nói, thanh bình quận chúa là thỉnh quý giải nguyên, nhưng không có kêu tại hạ tiến đến. Nếu không kêu ngươi đi... Ngươi tại đây nói những thứ này để làm gì? Hạ lâm từ nơi không xa lại đây, nhìn chầm chầm đối phương cười lạnh nói, vẫn là nói ngươi chỉ là xem náo nhiệt không chê sự đại, biết rõ thanh bình quận chúa nhiều nguy hiểm, cũng muốn khuyên thu dương tiến đến, ngươi người này rốt cuộc ra sao dắp dâm. Lại hoặc là nói ngươi vốn là thanh bình quận chúa người, vì vậy vừa nói. Hạ lâm nói không chút khách khí, ánh mắt càng là thẳng chỉ kia thư sinh, dường như hắn nói tất cả đều là lời nói thật giống nhau. Thanh bình quận chúa sự nháo mọi người đều biết Vương thừa trạch chi tử mọi người càng là rõ ràng trước mắt, tại đây tình hình hạ, chỉ cần không nốc đều sẽ không có người đi gặp thanh bình của chúa. Cố tình có cái ngốc lại vẫn xem náo nhiệt không chê sự đại nói ra lời này tới, quả thực là không biết cái gọi là. Mà thị nữ vẫn luôn ở dập đầu, cái chán đều khái ra vết máu tới. Quý thu dương du mắt nói, ngươi bảo hổ lột ra khi không biết nguyên can, thậm chí từ phân nhánh luôn hiến kế, hiện giờ làm bộ cầu người, chẳng lẽ cũng là các ngươi kỹ xảo. Trở về đi. Hạ lâm nói xong. Liên hướng phía trước đi. Mà Quý Thu Dương cùng Lục Lương cũng chiều chung quanh người hơi hơi gật đầu đuổi kịp đi rồi. Chiêm Chí Minh nhìn mới vừa nói lời nói người cười lạnh nói, ngày xưa còn đường từng huynh lòng dạ rộng lớn, hiện giờ vừa thấy cũng bất quá như thế. Từng họ cử tử sắc mặt một bạch tức khắc một cái lào đảo, hắn là cùng Chiêm Chí Minh nhận thức, nhưng mới vừa rồi hắn rõ ràng không có nhìn đến đối phương, như thế nào lúc này lại ra tới? Hắn vội vàng giải thích nói, Chiêm huynh xin nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Chiêm Minh nói. Từng huynh nói tại hạ nghe rõ ràng lại rõ ràng bất quá, cáo tử. Chìm trí minh vừa đi, đứng ở từng họ cử nhân chung quanh cử tử sôi nổi cách hắn xa chút, sợ bị hắn lây dính thượng liền không biết khi nào bị bán. Quý thu dương cùng hạ lâm đi ra ngoài rất xa, hạ lâm nhàn nhạt nói, chớ có bởi vì việc này ảnh hưởng tâm thần. Quý thu dương cười nói, biểu huynh yên tâm, đối không thèm để ý người căn bản sẽ không để trong lòng, làm sao khổ vì không đáng người ảnh hưởng chính mình. Tới rồi trên xe ngựa, quý thu dương nhắm mắt dưỡng thần Hôm nay việc tạm thời không cần nói cho tính gì, miễn cho nàng lo lắng. Ngươi cho rằng ngươi không nói nàng liền không biết. Hạ lâm nói, đừng quên Đức Hồng cùng Lý Đạt bọn họ ngày ngày bên ngoài đi lại, ngươi xem đi, không ra hai ngày kinh thành liền sẽ biết được thanh bình quận chúa ái mộ với ngươi việc này. Quý thu dương mày nhăn lại, cười khổ nói, biểu huynh nói chính là, trở về ta liền cùng nương tử nói một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Hai người không nói nữa, xe ngựa chậm rãi đi trước, đi rồi không trong chốc lát xe ngựa đột nhiên dừng lại. Tiếp theo Quý Thu Dương liền nghe được bên ngoài có người hô, Quý Lang. Quý Thu Dương sắc mặt trầm xuống, thâm giác không mau lại giác xui xẻo, hạ lấm sốc lên màn xe liền nhìn thấy Thanh Bình quận chúa đang đứng ở lộ trung ương chống đỡ lộ, không khỏi quay đầu lại liếc mắt Quý Thu Dương. Quý Thu Dương lạnh lùng nói, quận chúa Quý vì hoàng gia huyết mạch vẫn là thiếu làm bậc này mất thân phận sự cho thỏa đáng. Thanh Bình quận chúa hai mắt si mê yêu thương, nhìn về phía Quý Thu Dương thời điểm rất giống xem một cái phụ lòng hán, nàng tựa hồ ẩn nhận thống khổ nói Quý lang liền như thế chán ghét ta. Từ khi Sơn Đông từ biệt, ta liền ngày ngày tưởng niệm ngươi, không có lúc nào là không nhớ tới cùng ngươi ngoại lai sự, ngươi tội gì như thế đãi ta?" Nàng Dương một chút đau thương nói, vẫn là nói Quý lang nghe xong bên ngoài lời gièm pha. "Ngươi nghe ta một lời, vu thừa trạch thật sự không phải ta tác chết, nếu là ta việc làm vì sao Kinh Triệu Doãn không bắt ta? Nếu là ngươi thật sự không tin ta, ta có thể chỉ thiên thể." Nói thanh bình quận chúa liền làm bộ thể, Quý Thu Dương lạnh lùng đánh gãy, quận chúa Hà tất như thế Tại hạ sớm đã cưới vợ sinh con, cùng quận chúa lại xưa nay không quen biết, hà tất đau khổ tương bức. Mặt khác ông thừa chạch chi tử rốt cuộc vì sao, người ta trong lòng biết rõ ràng, cho dù là thế lại có ai gửi thư. Quý thu dương nói xong liền đem mạnh bông, đối xa phu nói, đường vòng. Xa phu lên tiếng vội vàng thay đổi xe đầu, cũng may còn chưa đi ra ngoài rất xa, bên này con đường rộng mở cũng có thể rớt đầu. Quý lang! Thanh bình quận chúa một tiếng si gọi. Nghe Quý Thu Dương rốt cuộc nhịn không được lấy ra khăn che miệng lại. Thường phun. Hạ Lâm nhìn hắn tức khắc sử sốt, tiếp theo liền không phúc hậu nở nụ cười. Bên ngoài Thanh Bình quận chúa Thâm tình kêu gọi dần dần đi xa, Quý Thu Dương ngồi thẳng thân thể tiếp nhận Hạ Lâm đưa qua nước trà bất đắc dĩ nói, biểu hình liền như vậy buồn cười. Đích xác buồn cười. Hạ Lâm kỳ thật cũng không như thế nào thích cười, nhưng mới vừa rồi tình hình lại làm hắn nhịn không được bật cười, càng là nhận thức lâu rồi hắn liền càng cảm thấy Quý Thu Dương người này thú vị. Hôm nay càng là tới đỉnh núi, thanh bình quận chúa thích cái nào không tốt, thế nhưng coi chóng ngươi, xứng đáng nàng xui xẻo. Quý thu dương cười nhạo, này phân hậu ai thật không phải người bình thường có thể tiêu thụ khởi. Xe ngựa chậm rãi mà đi, đi rồi gần nửa cái canh giờ rốt cuộc tới rồi Thái Phủ. Thời gian này Thái Phủ đèn đuốc sang trưng hai người xuống xe ngựa khi lục lương cùng hồ nhuận chết cũng vừa đến, hai người thấy bọn họ tới vội nói, trên đường chính là gặp được cái gì đừng rẽ. Hạ lâm nhìn không được cười, là gặp gỡ một người Thu Dương đều bị ghê tởm phun ra. Như vậy vừa nói Lục Lương hai người liền hiểu được, nhìn về phía Quý Thu Dương ánh mắt đều mang theo đồng tình. Quý Thu Dương nhìn bọn họ bộ dáng xua xua tay nói, mặt khác không nói, ta đi về trước nhìn một cái nhi tử đi. Là nhìn nguyên nương tử đi. Lục Lương nhịn không được nói. Quý Thu Dương đi ra ngoài vài bước lại quay đầu lại, Lục Hinh không mang tẩu phu nhân cùng hiền chất lại đây, đây là tưởng bọn họ đi. Lục Lương tức khắc cười không nổi. Quý Thu Dương tâm tình lực hảo. Cùng mấy người cáo biệt liền chạy nhanh đi tiền viện, trên đường ngẫu nhiên gặp được thái phủ đại gia, lại cùng hắn nói hai câu kỳ thi mùa xuân sự, đối phương biết một ngày xuống dưới mệnh tàn nhẫn vội làm hắn trở về nghỉ ngơi. Hắn trở về khi Khương Tĩnh Di đang ngồi ở trước bàn phát ngốc, trên bàn bãi đầy đồ ăn, nhìn hắn tiến vào liền nói, rửa tay ăn cơm. Vân Hiên Đâu, quý Thu dương không nhìn thấy nhi tử không khỏi hỏi. Khương Tĩnh Di bất đắc di nói, bị lâm hạ tiếp nhận đi. Nói sợ hắn ban đêm ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi làm Vân Hiên đi theo nàng ngủ mấy ngày. Quý Thu Dương kinh ngạc, quý Vân Hiên không làm ấm ý. Khưng tĩnh di hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi nhi tử sẽ làm ấm ý. Hành đi, con của hắn giống như thật sự sẽ không làm ấm ý. Quý Thu Dương ngồi xuống, hai vợ chồng biên nói chút nhàn thoại liền dùng nữa, duy độc không để kỳ thi mùa xuân chuyện này. Sau khi ăn xong Quý Thu Dương nhịn không được hỏi, nương tử liền không hỏi xem hôm nay kỳ thi mùa xuân vi phu khảo như thế nào. Khương Tĩnh Di ngẩn đầu xem hắn, ngươi có thể khảo không tốt. Quý Thu Dương lại là một trận gật đầu, tiếp theo lại cười, nương tử đối vi phu nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy. Giống nhau giống nhau. Khương Tĩnh Di cười nói, không hỏi là tin tưởng ngươi cũng là lo lắng cho ngươi áp lực, hướng hồ đã khảo xong trận này nói cùng không nói khác nhau không lớn, không sao cả hỏi không hỏi. Mặc dù hôm nay không hỏi chờ ngươi toàn khảo xong cũng là muốn hỏi. Quý Thu Dương ngừ một tiếng, dù sao chính là chạy thoát không được. Thương tính gì ánh mắt ý vị thâm trường nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát. Quý thu dương lại một lần im lặng, tính, nương tử nói cái gì chính là cái gì, tóm lại hắn nương tử nói đều là đúng. Nhưng tư cập trên đường phát sinh sự, hắn lại có chút nói không nên lời, quá ảnh hưởng không khí. Chương 76 Ta có chuyện muốn nói. Tư tiền tưởng hậu quý thu dương cảm thấy việc này cùng với làm nàng từ người khác trong miệng biết được không bằng hắn chính miệng nói cho nàng, miễn cho nàng lo lắng. Khương Tĩnh Di nhìn hắn trở nên nghiêm túc lên liền ngồi nghiêm chỉnh nói, ngươi nói. Quý Thu Dương nhấp nhấp môi, sau đó nói, hôm nay giao bài thi ra trường thi gặp được thanh bình con chúa, rồi sau đó nàng bức bách thị nữ mời ta lên xe ngựa một tự. Ngươi không đi. Khương Tĩnh Di khẳng định nói. Quý Thu Dương cười, nương tử chẳng lẽ không nên hỏi, vậy ngươi đi vẫn là không đi. Khương Tĩnh Di lên tiếng, vậy ngươi rốt cuộc là đi không đi. Ngươi nếu đi ta khẳng định đánh gãy ngươi chân chó. Như vậy phản ứng mới đúng Quý Thu Dương vừa lòng gật đầu, không đi, sau đó kia thị nữ liền dập đầu cầu ta, sau đó ta cũng không đi, vừa lúc biểu huynh ra tới chúng ta liền cùng nhau ngồi xe trở về đi, ai ngờ Thanh Bình quận chúa hết hy vọng không thay đổi lại tới đón xe, nói một ít lệnh người buồn luôn nói, sau đó ta lời lẽ chính đáng cự tuyệt liền đã trở lại. Hiểu biết đến tiền căn hậu quả, Khương Tĩnh Di cũng cảm thấy ghê thởm, Thanh Bình quận chúa một mặt cùng nam nhân khác lên giường làm phá sự nhi, một bên còn thâm tình chân thành tới Liêu Quý Thu Dương. Khác không nói thanh bình quận chúa sống sờ sờ đánh chết ông thừa Trạch sự ở phía trước, ai còn dám hướng nàng trước mặt thấu. Khương tính gì làm như có thật gật gật đầu sau đó rơ ngón tay cái lên, quý giải nguyên làm rất đúng, đáng giá tưởng thưởng. Vừa nghe tưởng thưởng quý thu dương đôi mắt đều sáng, có gì tưởng thưởng. Khương tính gì đôi tay chống cầm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn chấp trước mắt, người đó nhà. Quý thu dương nhìn nàng tiểu mị bộ dáng hô hấp nắm thật chặt, chờ kỳ thi mùa xuân qua, xem ta. Lao ra, thái, thái. Đại trưởng công chúa phái người tới. Quý Thu Dương có chút tiên đuối, đứng lên lên tiếng, chúng ta này liền đi ra ngoài. Nói lại chiều Khương Tĩnh Di nói, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập nương tử. Khương Tĩnh Di tức khắc cười nằm liệt nơi đó. Hai người đi đái khách phòng khách, lại là phía trước vì bọn họ dẫn đường tề ma ma, thấy hai người ra tới tề ma ma hành lễ nói, cũng không gì đại sự. Đại trưởng công chúa nói trận thứ hai cùng đệ tam chàng khảo thí sẽ phái người toàn thiên canh giữ ở trường thi. Khi trở về định sẽ không lại làm quý giải nguyên xuất hiện vấn đề. Quý Thu Dương cùng Khương Tĩnh Di vội vàng nói tạng, khách khí tiến đi tể ma ma, Quý Thu Dương cảm thấy một hơi đều ngạnh ở trong cổ họng, lúc này mới bao lâu công phu đại trưởng công chúa đều đã biết. Phần 86 Thật là người sợ nổi danh heo sợ mập A, nhưng tên này hắn thật đúng là không hiếm lạ ra A. Khương Tĩnh Di nhịn không được cười nói, Hảo, đi rửa mặt sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lúc này đêm đã khuya, hai người rửa mặt sau từng người ngủ hạ không để tới Sáng sớm ngày thứ hai dùng quá đồ ăn sáng Thái Như Hải liền đem bốn người kêu đi thư phòng đem hôm qua khảo thí giải bài thi dành mạch viết chính tả xuống dưới. Đại toàn bộ viết xong Thái Như Hải cũng chưa bình luận liền làm cho bọn họ trở về ôn tập công khóa. Đến khách viện lục lương nhịn không được nói, ta cảm thấy này một khoa ta là huyền, phòng trừng 3 năm sau còn phải tới một hồi. Hạ lâm liếc nhìn hắn một cái nói, còn có hai chàng chưa khảo ngươi lúc này nói này hủ dũ lời nói tựa hồ có chút quá sớm. Nhưng kỳ thi mùa xuân khảo thí trọng đầu chàng mọi người đều biết, Lục Lương vẫn là gật đầu nói, nói cũng là, ta hiện tại còn trẻ, cùng lắm thì quá 3 năm lại đến là được. Thời buổi này đừng nói kỳ thi mùa xuân, chính là thi hương có thể quá đều không nhiều lắm, Lục Lương tự nhận học thức cũng không tệ lắm, nhưng là có thể may mắn quải bảng đùi chung cử nhân đã vượt quá hắn đoàn trước. Kỳ thi mùa xuân thi rất có thể nói chắc chắn. Quý Thu Dương cười nói, đã có như vậy tin tưởng kia mặt sau sao không phóng bình tâm thái. Coi như trước tiên trải qua một lần được thêm kiến thức. Mấy người sau khi nói qua liền trở về lấy sách vợ tiếp tục đọc sách. Tới rồi 2 tháng 11 buổi tối mọi người lại lại lần nữa vào bàn, ở hào xá nội đơn giản nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai tiếp tục khảo thí. Có lần trước sự Khương Tĩnh Di lần này trực tiếp đuổi xe ngựa mang theo nàng người mênh ngông quần cuộn tiến đến tiếp quý thu dương. Đại trưởng công chúa mang người cũng không ít, cùng Khương Tĩnh Di người tụ tập ở bên nhau càng là đồ sộ. Có rất nhiều trở tiếp người người nhìn thấy này trận trưởng còn cho là vị nào đại lao ra con cháu lại đây khảo thí đâu. Kết quả người vừa hỏi mới biết lại là Sơn Đông Giải Nguyên Quý Thu Dương Nương Tử không yên tâm phu quân đai an toàn người tự mình tới đón. Mọi người sôi nổi nghị luận lên, có người tấm tắc có thanh nói, nghe nói Quý Giải Nguyên là cái ăn cơm mềm, Nương Tử ra cảnh không tồi, hơn nữa sẽ buôn bán ở địa phương tổ chức vài chỗ tiểu lầu cửa hàng, hiện tại lại leo lên thái đại nhân, này trận trưởng có thể so hoàng thân quốc thích cũng không kém. Nhưng mà lại có người phản bác nói, sơ chín ngày ấy liền không thấy quý gia nương tử tới đón người, định là nghe nói Thanh Bình quận chúa việc mới không yên tâm. Cũng là, Thanh Bình quận chúa chính là tàn nhẫn lên ai đều có thể xuống tay người, quý thu dương vốn là đối Thanh Bình quận chúa vô tình. Không dám sát chặt chẽ điểm vạn nhất thừa dịp ra trường thi công phu đem người đoạt đi kia còn lợi hại. Thảo luận người càng ngày càng nhiều, dần dần liền chuyển tới bên ngoài. Bên ngoài chỗ dừng lại một chiếc xe ngựa, Thanh Bình quận chúa vẻ mặt thái sắc ngồi ở trong xe ngựa Nghe bên ngoài thảo luận, Thanh Bình quận chúa càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng có nghĩ thầm đi xuống tìm kia Khương Tĩnh Di làm nàng đẹp, có thể tưởng tượng đến mâu thân báo cho nàng lại chỉ có thể nhẫn mại xuống dưới. Chỉ là chỉ cần ngồi ở trên xe ngựa nàng cũng là làm như châm nhị, tư mật chỗ rậm rạp ngựa cũng không khỏe, ngay cả đầu góc cũng là thường xuyên co rút đau đớn. Nàng kỳ thật thực sợ hãi, sợ hãi chính mình được bệnh hoa liễu, cho nên nàng liền đại phu cũng không dám xem, liền chính mình mẹ ruột cũng không dám nói. Nàng nếu là nói Nàng nương còn không chừng sẽ như thế nào đối đãi nàng đâu. Đi đánh nước trong tới, ta muốn rửa sạch một chút. Thanh bình quận chúa cao mày hoạt động một chút mông, càng thêm cảm thấy khó chịu. Thị nữ ở một bên muốn nói lại thôi, thanh bình quận chúa như vậy đã hồi lâu, nhưng thanh bình quận chúa lại không được người đi thỉnh đại phu, bọn họ làm thị nữ đều bắt đầu thấp thỏm bất an, vạn nhất thanh bình quận chúa có cái sự tình gì, các nàng không thể thoái thác tội của mình. Vì thế thị nữ đánh bạo nói, quận chúa, không bằng đi xem đại phu. Nhìn cái gì đại phu? Thanh bình quận chúa hạ rộng quát lên, ngươi muốn cho những cái đó đê tiện người nhìn đến thân thể của ta. Ngươi cái gì giáp tâm? Thanh bình quận chúa vốn là bực bội bị thị nữ vừa nói tức khắc cảm thấy liền cái thị nữ đều cười nhạo nàng, nàng ngâng lên chân đá vào thị nữ trên đầu, thị nữ tức khắc bị đá đánh vào xe trên giá. Thị nữ cũng không dám kêu đau vội vàng bò dậy quỳ xuống đất xin tha, nô tì biết sai, nô tì biết sai rồi, cầu quận chúa tha mạ, tha mạ. Thanh bình quận chúa cái chán một trận co rút đau đớn trong ánh mắt càng nhiều tan nhẫn túng lên trên bàn nhỏ ấm tràn liền ở thị nữ trên tránn Thanh Bình quận chúa hãy còn không giải hợn ánh mắt rừng ở trên xe ngựa một khối từ người khác nơi đó được đến nghe nói có Ngọc lục bảo nguyên Thạch thượng nàng không rảnh lo mà khác cầm lấy tới liền tạp hướng kia thị nữ thị nữ trên đầu máu đột nhiên phát ra phun Thanh Bình quận chúa vẻ mặt bên trong xe ngựa tức khắc một mảnh huyết tinh bên ngoài người mơ hồ tuổi hồ nghe thấy có người khác khẩu vốn cũng không để ý Ai ngờ lại phiêu ra mùi máu tươi, tức khắc có người hít hít cái mũi nói, người có hay không ngửi được một cổ mùi màu tươi. Một người hỏi những người khác cũng sôi nổi người ngửi cái mũi sau đó đã nghe tới rồi nồng hậu mùi máu tươi. Không đợi có người phái người do hỏi, đột nhiên thấy màu đen trong xe ngựa đột nhiên bị ném ra một cái đồ vật tới. Có người nhìn chăm chú nhìn lên lại là một cái thị nữ trang điểm người, trên đầu có cái huyết lô thủng chính mạo huyết, mà thị nữ tựa hồ còn chưa chết ấu, chính thỏ tay chiều xe ngựa phương hướng đau khổ cầu xin Quận chúa tham mạng. Thị nữ khí tuyệt, xe ngựa mạnh dong đưa một chút, có người nhìn rõ ràng bên trong người kinh hách nói: "À, là Thanh Bình quận chúa." Thanh Bình quận chúa lại giết người. Hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn. Thanh Bình quận chúa xe ngựa đột nhiên nổi cơn điên thế nhưng hướng tới Khương Tĩnh Di xe ngựa đánh tới, bốn phía người một mảnh kinh hoàng, sôi nổi tránh né này thai bay và gió. Đại trưởng công chúa hộ vệ nguyên bản chính là che chở bọn họ phu thê, thấy vậy tình hình, vội vàng xếp hàng tiến lên chuẩn bị kịp thời sát mã. Khương Tĩnh Di ngồi ở bên trong xe ngựa, xúc lên màn xe thậm chí có thể từ chạy tới trên xe ngựa mảnh nhất lên khi đều có thể nhìn đến đầy mặt là huyết người, không phải Thanh Bình quận chúa lại là ai. Khương Tĩnh Di bất động như núi, anh Đào lại lo lắng nói, thái thái, mau tránh trốn. Nói anh Đào dứt khoát kiên quyết ôm lấy Khương Tĩnh Di một bộ thấy chết không sờn bộ ráng. Khương Tĩnh Di há một nói, không sợ. Đại trưởng công chúa hộ vệ không phải đến không, nếu là liền một con ngựa đều ngăn không được vậy thật sự bạch lan lộn. Thanh Bình quận chúa bị huyết phun vẻ mặt khi chỉ cảm thấy vui sướng, nhưng nàng cảm thấy nàng càng cần nữa Khương Tĩnh Di huyết tới bình ổn nàng lửa giận. Quý Thu Dương vì sao chướng mắt nàng? Còn không phải bởi vì Khương Tĩnh Di. Nàng tuy rằng không thừa nhận, nhưng là cũng đến minh bạch Khương Tĩnh Di chính là lớn lên so nàng hảo, còn cấp Quý Thu Dương sinh đứa con trai, nếu là nàng đem Khương Tĩnh Di giết, chờ ngày sau lại đem Khương Tĩnh Di nhi tử giết, Quý Thu Dương còn không phải là nàng. Cho nên Thanh Bình quận chúa liền áp chế Sa Phu Triều Khương Tĩnh Di xe ngựa đụng phải đi. Nàng không phải không thấy được đại trưởng công chúa hộ vệ, nhưng nàng không cho rằng đại trưởng công chúa người sẽ vì một cái không liên quan phụ nhân cùng nàng khó xử. Đáng tiếc chờ Thanh Bình quận chúa nhìn đến đại trưởng công chúa hộ vệ ngăn lại xe ngựa chuẩn bị sát mã khi thời gian đã muộn, vài vị hộ vệ rút đao dựng lên nhằm phía nổi điên ngựa, ngựa hí vang một tiếng cổ gian huyết trực tiếp phun tới rồi sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất. Sa Phu ngã trên mặt đất đã không có hơi thở. Thanh Bình quận chúa từ trong xe ngựa bò ra tới, chỉ chỉ hộ vệ phương hướng rồi sau đó hôn mê bất tỉnh. Khương Tĩnh Di thở dài, chỉ mong Thanh Bình quận chúa không cần dễ dàng đã chết, bằng không này đó hộ vệ đã có thể bị nàng hại chết. Thanh Bình quận chúa người từ phía sau lại đây, khóc kêu đem Thanh Bình quận chúa nâng lên tới, Thanh Bình quận chúa mở mắt ra, liếc mắt Khương Tĩnh Di, hoan thanh nói, quý thu dương sớm muộn gì có một ngày là người của ta. Khương Tĩnh Di nhịn không được khí cười. Thanh bình quận chúa đều như vậy bộ dáng lại vẫn nhịn không được buông lời hung ác, nếu này đều không phải ái. Phi. Khương Tĩnh Di xuống xe ngựa doanh doanh nhất bái, ngượng ngùng, quý thu dương đã sớm là người của ta, chúng ta nhi tử lập tức đều 6 tháng, đời này hắn sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Quận chúa Miu toan nhúng chàm đàn ông có vợ, Miu toan mew sát hắn tử, lại đem trí hoàng ra mặt mũi với chỗ nào. Quận chúa vẫn là tự giải quyết cho tốt hảo. Nói xong nàng cười cười lại đạm nhiên lên xe ngựa. Ánh mắt lại chưa rơi xuống Thanh Bình quận chúa trên người. Thanh Bình quận chúa rốt cuộc bị thương, bị nàng người nâng trở về trị liệu. Nhìn đối phương đi xa, Khương Tĩnh Di xuống xe ngựa thành khẩn đối đại trưởng công chúa hộ vệ nói lời cảm tạ, đa tạ vài vị đại nhân ân cứu mạng, bất quá hôm nay có lẽ bởi vì thiếp thân trọc phi thoái, ngày nào đó Thanh Bình quận chúa trả thù, cứ việc đẩy đến thiếp thân trên người đó là. Kia hộ vệ đội trưởng lại không lo lắng, hôm nay việc vốn chính là Thanh Bình quận chúa có sai trước đây, mặc dù đổi cá nhân tới Chúng ta mấy cái cũng không e ngại. Thái thái chớ có đã quyền chúng ta là đại trưởng công chúa hộ vệ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, thanh bình quận chúa nếu là muốn trách tội cứ việc tới chính là, đoạn không có làm thái thái gánh tội thay đạo lý. Húng hồ mới vừa rồi việc vốn chính là chúng ta chủ động ra tay, thái thái chính mình cũng mang theo nhân thân tay cũng không tồi, chúng ta mặc dù không ra tay bọn họ cũng có thể ứng phó. Thái thái chớ có lại nói, khương tính gì bị đối phương nói một trận cảm động, trên đời này người tốt cũng thật nhiều A không được. Trở về nàng nhất định phải làm lý đạt bọn họ làm chút ăn ngon đưa bọn họ đáp tạ đi. Đang nói, trường thi đại môn mở rộng ra, quý Thu Dương làm cái thứ nhất nộp bài thi người dẫn đầu đi ra. chương 77 Bởi vì phát sinh xung đột địa phương cách trường thi cửa còn có một khoảng cách, cho nên thủ vệ trường thi quân sĩ lại đây thời điểm sự tình đã kết thúc. Trường thi đại môn mở ra khi, đã sớm đã khôi phục như thường, bởi vì thời gian tiệm vãn, tiếp người các người nhà cũng đều trở lại nơi xa đi phía trước đầu Quảng Trường đi. Quý Thu Dương vừa ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhà hắn nương tử tiếu doanh doanh đứng ở trong đám người, quanh thân chờ thân nhân người không ít, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng. Nương tử! Quý Thu Dương há miệng thở dốc nhưng bởi vì khoảng cách quá xa Khương Tĩnh Di cũng không có nghe thấy. Khương Tĩnh Di nhấp môi cười cười, rồi sau đó chở Quý Thu Dương lại đây. Quý Thu Dương chưa bao giờ như thế vội vàng quá, tựa hồ trước mắt đã nhìn không thấy những người khác, bước nhanh chiều Khương Tĩnh Di đã đi tới. Chờ thật lâu! Quý Thu Dương làm lơ quanh thân người vây xem, rối tay cầm tay nàng, mày không cấm bửa nhíu, như thế nào như vậy lạnh. Khương Tĩnh Di lắc đầu, không lạnh, chúng ta đi trên xe chở vẫn là tại đây chờ Trên xe đi. Quý Thu Dương nói mang Khương Tĩnh Di đi rồi vài bước lên xe ngựa, xe ngựa hạ tự nhiên có những người khác chờ hạ lâm đắng người. Khương Tĩnh Di đem trên xe ngựa lò sưởi thượng ấm trà nhắc tới tới đổ nước đưa cho hắn, uống trước nước miếng giải khác. Bởi vì kỳ thi mùa xuân thời gian khăn trương. Cho nên suốt một ngày thời gian quý thu dương đều là không ăn không uống, cho nên ra tới khi khó tránh khỏi khỏe môi khô nước. Quý thu dương cũng không chống đẩy, tiếp nhận tới liên tiếp uống lên mấy chén, qua đi mới hỏi nói, không gặp phải người nào đi. Gặp phải thanh bình của chúa. Khưng tĩnh di dừng một chút, nàng ở trên xe ngựa giết chính mình thị nữ, rồi sau đó nổi điên muốn cho sa phu lái xe giả chết ta, sau đó bị đại trưởng công chúa hộ vệ đem ngừa cấp giết. Nàng nói bình đạm, ngữ khí đều không có khi dễ. Nhưng Quý Thu Dương lại nghe cả người phát run, tức xùi bấm ép, nàng làm sao dám. Khưng tĩnh di nắm lấy hắn tay nói, nàng lại như thế nào cũng đấu không lại đại trưởng công chúa, chớ có lo lắng, nàng cũng là bị nâng trở về. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, ta coi nàng tinh thần tựa hồ có chút vấn đề, nói không chừng vẫn là cái bệnh tâm thần đâu. Quý Thu Dương cười lạnh, nếu là bệnh tâm thần nên lấy siềng xích buộc lên, miễn cho ra tới hại người. Bất quá nàng ở trường thi cửa nháo sự, hãy chờ xem. Ngày mai nhất định có ngôn quan buộc tội nàng, Ngọc Dương trưởng công chúa chỉ cần không ngốc liền sẽ không lại mặc kệ nàng ra tới. Chỉ hy vọng như thế. Khương Tĩnh Di mở ra trên bàn nhỏ ngăn kéo lấy ra một khối điểm tâm tới, ăn một khối lót lót bụng. Điểm tâm ăn hai khối, hạ lâm đám người ở bên ngoài nói chuyện thanh âm truyền tiến vào người đến đông đủ sau đoàn người mới mênh ngông quần cuộn trở về Thái Phủ. Thái Phủ nội Thái Phu Nhân cùng Đại trưởng công chúa đều đã nghe nói hôm nay việc Thái Phu Nhân trên mặt mang theo khinh thường nói. Hoàng gia thế nhưng ra nhân vật như vậy thật sự có thất thể thống. Đại trưởng công chúa hai mắt hơi rũ, trong tay vê Phật Châu có một cái không một cái chuyển, sau một lúc lâu mới nói, có này mẫu tất có này nữ, năm đó nàng nương ở kinh thành liền phong tao thực, không nghĩ tới thế nhưng ra cái so nàng nương lợi hại hơn nhân vật. Khưng tĩnh di hơi hơi thở dài nói, thiếp thân cũng không dự đoán được thanh bình quận chúa thế nhưng lớn mật đến tận đây, ít nhiều người chung quanh chạy kịp thời, nói cách khác chỉ sợ. Thanh Bình quận chúa nếu hạ quyết tâm làm xe ngựa giả chết Khương tính gì liền buộc sa phu ở mông ngựa thượng đâm một đao, cho nên kêu ngựa mới phát cuồng. Lúc ấy người chung quanh nếu là chạy không mau bị vó ngựa một khi đá thượng bất tử cũng đến tàn phế. Đại trưởng công chúa nói, việc này đừng nội, nàng nói vậy tạm thời không dám làm ấm Mỹ Tới rồi ngày thứ hai giữa trưa, Khương Tĩnh Di mới tử lưu thị nơi đó biết được hôm nay lầm triểu thời điểm hơn 10 vị ngôn quan buộc tội Ngọc Dương trưởng công chúa giáo nữ vô phương. Này đó luôn quan thậm chí đưa ra thanh bình quận chúa năm gần đây làm ác sở hữu chứng cứ. Phần 87. Mà đại trưởng công chúa sáng sớm cũng để lời nói tiếng cung, việc này lại chứng cứ vô cùng xác thực, thánh thượng chẳng sợ còn nhớ một chút vinh muội chi tình cũng không thể không làm ra phán đoán. Cuối cùng thánh thượng hàng chỉ, tội không kịp cha mẹ, Ngọc Dương trưởng công chúa phong hào không tiện, loát đi thanh bình quận chúa phong hào hàng vì bình dân. Đều nói vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng này thế đạo hoàng gia con nối dõi thật sự phạm vào tội cuối cùng có thể được đến trừng phạt lại có mấy cái. Thanh Bình quận chúa nhìn như bị loát đoạt phong hào thành bình dân, nhưng trưởng công chúa nữ nhi lại như thế nào thành bình dân. Nói đến cùng vẫn là thánh thượng khai ân. Thánh chỉ nhất hạ, thánh thượng lại lệnh người cấp thái phủ tặng rất nhiều đồ bổ, mị kỳ danh rằng cấp đại trưởng công chúa bổ thân thể. Đại trưởng công chúa cười lạnh nói, hoàng đế lớn, không dùng được ta. Nhưng Khương Tĩnh gì biết, có đại trưởng công chúa trước kia công lao ở, thánh thượng liền sẽ không đối đại trưởng công chúa như thế nào Bởi vì Thanh Bình con chúa, không, hẳn là kêu triệu mạ, bị loát đoạt phong hảo sau tự nhiên muốn co đầu rút cổ mấy ngày, cho nên 2 tháng 15 quý thu dường đám người tham gia đệ tam chẳng kỳ thi mùa xuân khảo thí khi đặc biệt bình tĩnh. Lúc lên đèn khương tĩnh gì theo thường lệ ở trường thi cửa chờ lúc sau hai vợ chồng cùng về nhà. Sau khi ăn xong rửa mặt, đêm đó hai người như vậy như vậy làm ẩm ý đến nửa đêm. Ngày thứ hai Quý Thu Dương lại sinh Long Hoạt Hổ lên đi tiền viện thư phòng cùng mặt khác mấy người đem bài thi văn chương tất cả đều viết chính tả ra tới. Đương nhiên, nay không tính xong, rốt cuộc kỳ thi mùa xuân qua mặt sau còn có thi đình, thi đỉnh qua nếu là có tư cách tham gia Hàn Lâm Viện quán tuyển vẫn là muốn khảo thí. Bất quá Quý Thu Dương không tính toán tiến Hàn Lâm Viện, cho nên chỉ cần chuẩn bị đến thi đình là được. Cho nên mấy người trước mắt vẫn là không thể thả lỏng, khá vậy không phía trước như vậy khẩn trương. Lục Lương tự giác vị này kỳ thi mùa xuân vô vọng, liền không làm hắn tưởng, chỉ chuẩn bị 3 năm sau tái chiến, mặc khác ba người đối chính mình có tin tưởng, nhưng lại không biết dám khảo yêu thích cũng không dám nói mạnh miệng. Thái Như Hải tới rồi 2 tháng 17 khi mới có nhàn rỗi, đưa bọn họ văn chương nhất nhất nhìn, sau đó khen ngợi nói, các ngươi tuy chỉ là trong huyện ra tới, nhưng học vấn học đều thực vững chắc. Nói hắn nhìn mắt Quý Thu Dương cùng hồi nhuận chết nói, hai người các ngươi học đặc biệt vững chắc nhưng vung lên văn chương chống trải trình độ lại không kịp hạ lâm. Hạ lâm vội vàng khiêm tốn nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân khích lệ. Thái Như Hải thở dài nói, ngươi tuy kiến thức rộng rãi, nhưng không đại biểu quan chủ khảo cũng kiến thức rộng rãi, hơn nữa một ít yếu điểm thượng quý thu dương đắn đo so ngươi muốn chuẩn, cho nên ta suy đoán thu dương thứ tự khẳng định sẽ cao hơn ngươi, mà ngươi cùng hồi nhận chiếc hai người thành tích cũng sẽ không kém. Lúc này đã khảo xong kỳ thi mùa xuân Thái Như Hải nói chuyện cũng không kia rẻ, càng không kêu kiệt khích lệ. Ít nhất nhị giáp là có. Lục lương tuy rằng có chút mất mát nhưng cũng vì cùng trường vui vẻ, liền nói ngay, ta này mệnh cũng thật hảo, thế nhưng gặp phải ba cái lợi hại người, chờ 3 năm sau các ngươi đều làm quan ta tới kinh thành đầu nhập vào các ngươi, các ngươi cũng không thể không nhận ta. Hạ lâm nhúng mày, ngươi là ai? Quý thu dương cũng cười, chính là, đến lúc đó liền không nhận biết ngươi. Chọc lục lương ai thán liên tục. Thái như hải mỉm cười nhìn bọn họ tựa hầu nghị đến năm đó hắn tham gia kỳ thi mùa xuân thời điểm. Hiện giờ tính ra cũng đã gần 20 năm. Hắn xem ra tới Lục Lương trên mặt cô đơn, mở miệng nói, "Lục Lương văn chương ngay ngay ngắn ngắn, không xuất sắc, nhưng cũng không tính kém, đoan xem dám khảo như thế nào định đoạn." Lục Lương ngượng ngùng cười cười, "Thái đại nhân, ta đã làm tốt 3 năm sau lại đến chuẩn bị." "Ân." "Tâm Thái hảo là chuyện tốt." Thái Như Hải nói, "3 năm sau bọn họ nếu là không nhận ngươi, vậy ngươi còn tới thái phủ, thái phủ hoang nên ngươi. Lục Lương tức khắc hưng phấn lên, "Các ngươi nhìn một cái các ngươi" Chính là không bằng thái đại nhân đại khí Bởi vì quen thuộc, mấy người cũng biết thái như hải cũng không như trên mặt như vậy Nghiêm túc nói chuyện cũng vui sướng rất nhiều Cũng bởi vì này một gián đoạn lục lương bi thương cảm xúc đều bị cưỡng chế di rời Kỳ thi mùa xuân kết quả muốn tới 2 tháng đế mới có thể ra tới Mấy người nghỉ ngơi mấy ngày lại bắt đầu đọc sách Thừa dịp khó được nhàn rỗi, Khương Tính Di liền đi tiểu lầu bên kia nhìn mắt Bên trong trang hoàng đã chuẩn bị cho tốt, bàn ghế cũng đều đầy đủ hết Thậm chí đầu bếp cùng chạy đường cũng đã an bài đúng chỗ, đến nỗi cung hóa vấn đề Lý Đạt cũng ở Thái Phủ quản gia giật dây hạ tìm được thích hợp người, dựa theo Khương Tĩnh Di yêu cầu tất cả đều ký kết khế ước. Hiện tại chỉ chờ chọn cái ngày lành mở cửa buôn bán. Về tiểu lầu tên, Khương Tĩnh Di trực tiếp tiếp tục sử dụng thanh hà huyện Phỉ Thúy Lâu, ở tương lai nàng còn muốn đem Phỉ Thúy Lâu khai biến toàn bộ đại chu đi. Trở lại Thái Phủ, Khương Tĩnh Di lại đi Thái Phu nhân nơi đó nói nói tiểu lầu sự tình. cuối cùng nói Văn bối nghị kỷ thi mùa xuân gián thông báo ngày ấy khai trường, ngài cảm thấy như thế nào. Thái phu nhân nhìn mắt này ý cười doanh doanh tiểu nương tử, mãn nhãn tính kế, tựa hồ đều có thể từ kia cười thấy bạc. Nàng cười cười nói, này tự nhiên là hảo. Nàng hồi tưởng hạ trong khoảng thời gian này tới nay ăn qua Mỹ thực cười nói, kia cây rát lẩu xào cay nhưng nhất định phải thượng, còn có cái kia mau huyết vượng, ớt xanh thăn bỏ đều phải thượng, đại gia khẳng định thích. Khưng tĩnh di nhấp miệng cười, văn bối nhìn là phu nhân ngài càng thích. Này hai ngày Lý Đạt vừa lúc nhàn, ta buổi tối làm hắn cho ngài thân thủ làm lướng đạo. Thái phu nhân cũng không chống đẩy, nhỏ giọng nói, các ngươi Thái đại nhân thích cá hầm cải chua. Cái này hảo thuyết. May lúc này dưa chua còn có một ít, nói cách khác thật đúng là vô pháp lấy lòng Thái Như Hải. Rốt cuộc nàng còn có việc cầu người đâu. Trở buổi tối Quý Thu Dương trở về thời điểm Khương Tĩnh Di liền nói, ta tưởng thỉnh Thái đại nhân cấp tiểu lầu viết lưu niệm hảo làm khối bằng hiệu, phu quân cảm thấy như thế nào? Quý Thu Dương lắc đầu nói, Thái Đại Nhân không nhất định có thể đáp ứng. Khương Tĩnh Di cười, kia không nhất định. Buổi tối ly đạt làm vài đạo Thái Như Hải phu thê thích Thái Sắc, Khương Tĩnh Di cùng Quý Thu Dương phu thê để ra hộp đồ ăn tự mình tặng qua đi. Thái Phu Nhân cười nói, các người hai vợ chồng cùng nhau lại đây khẳng định có sự. Khương Tĩnh Di nhìn về phía Thái Như Hải nói, hôm nay có chuyện đích sắc có cầu với Thái Đại Nhân. Thái Như Hải nghe hộp đồ ăn dưa chua hương vị hít hít cái mũi, trên mặt nghiêm túc nói, ngươi nói xem Nếu là không hợp quy củ ta định sẽ không đáp ứng. Ai dám ở ngươi trước mặt để không hợp quy củ nói a? Thái phu nhân nhịn không được phun táo, người khác thậm chí chưa nói cái gì đâu ngươi liền bắt đầu soi mói. Thái Như Hải không hề răng, ý bảo Khương Tĩnh Di nói. Khương Tĩnh Di nói, Phỉ Thúy Lâu ở kỳ thi mùa xuân gián thông báo ngày ấy khai trường, tưởng thỉnh Thái đại nhân hỗ trợ viết lưu niệm hảo làm bằng hiệu, không biết Thái đại nhân có không đáp ứng. Thái Như Hải trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng ở hộp đồ ăn thượng, gật đầu nói, có thể Khương Tĩnh Di tức khắc cười khai, vội vàng đem hộp đồ ăn vùng trước đem cá hầm cải chua đem ra. Tươi mới cá sông vào mùa này là không nhiều lắm thấy, Khương Tĩnh Di vì lấy lòng Thái Như Hải cũng là đại phí khổ tâm. Cũng may Thái Như Hải tuy rằng mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng tâm điệu mềm mại, chỉ cần nàng không đề cập tới quá mức yêu cầu sẽ không không đáp ứng. Hú hổ thế gian này hảo chút hàn lâm viện quan viên sẽ vì người khác viết lưu niệm kiếm lấy nhuận bút phí, Thái Như Hải tự nhiên không cần cái này, nhưng là có thể được hắn bản vẽ đẹp Khương Tĩnh Di cảm thấy kiếm lời. Thái Như Hải gấp một chiếc đũa cá nhập khẩu khen không dứt miệng nói, thịt cá tươi mới lại có dưa chua mùi hương, không tồi. Ngày mai chạm và ngươi lại đây lấy tự. Đà tạ đại nhân. Khương Tĩnh Di cười nói tạ. Thái Như Hải ngược lại lại nghiêm túc nói, kinh thương chi đạo ta tuy rằng không hiểu, nhưng ngày sau thu dương là phải làm quan người, mặc kệ chức quan lớn nhỏ đều nên bảo trì sơ tâm, làm quan viên người nhà, cũng muốn vì hắn suy nghĩ, chớ nên cho hắn bôi đen. Khương Tĩnh Di trịnh trọng chiều hắn hành lên nói, đại nhân ngài yên tâm, vạn bối tuy rằng là thương nhân, nhưng là làm người điểm mấu chốt đều ở, đoạn sẽ không xả phu quân chân sau. Hoàn toàn tương phản, vạn bối phải làm một người nghĩa thương, làm phu quân toàn không có nỗi lo về sau. Thái Như Hải lúc này mới cười, không tội. Mẫu thân không có nhìn lầm ngươi. chương 78 Có thể được Thái Như Hải khẳng định, Khương Tĩnh Di không thể nghi ngờ là cao hứng, huống hồ nàng theo như lời vốn chính là nàng trong lòng mong muốn. Phu thê nhất thể chính là lẫn nhau nâng đỡ, nàng có thể vì quý thu dương cung cấp tiền tài, làm hắn không cần vì tiền tài có hậu cố chi yêu, mà quý thu dương cũng có thể cho nàng dựa vào làm nàng càng tốt phát triển. Từ chính phòng ra tới, quý thu dương liền rối tay nắm lấy Khương Tĩnh Di tay, đôi mắt nhìn về phía nàng khi ánh mắt lưu luyến, hàm chứa vạn thiên nu tình. Khương Tĩnh Di nhịn không được cười làm gì như vậy nhìn ta? Quý thu dương ôn nhu cười, nương tử, cảm ơn ngươi. Phu thê gian tạ tới tạ đi nhiều mệt Khương Tĩnh Di quơ quơ hai người nắm tay nói, nói nữa, không ngươi chống lương ta cũng tránh không tới đồng tiền lươn A. Ngày thứ hai Khương Tĩnh Di đi lấy tự, thái như hải chữ giống như người, đoan xem chữ viết liền có thể cảm nhận được giữa những hàng chữ lộ ra cao khiết. Khương Tĩnh Di vội vàng làm người đưa đi làm bảng hiệu, mặt khác đồ vật cũng lục tục chuẩn bị lên. Thực đơn tử là đã sớm chuẩn bị tốt, tuy rằng kinh thành 2 tháng Z tháng 3, nhưng hiện giờ đã tới gần 3 tháng, cho nên nổi trực tiếp bị loại bỏ bên ngoài, mặt khác nhiệt đồ ăn nhưng thật ra không có loại bỏ Chứ bỏ này đó nhiệt độ ăn, mà khác thoải mái thanh tân ngon miệng tiểu thái cũng muốn chuẩn bị đầy đủ hết. Bởi vì tiểu lầu tân khai, Khương tính Di liền biên soạn vẹ thuận miệng còn có tuyên truyền quảng cáo tử ở phía trên viết do tiểu lầu địa chỉ làm người phân phát cho kinh thành tiểu ăn mày làm cho bọn họ truyền xuống đi. Quảng cáo riêng là từ tiểu lầu sẽ viết chữ tiểu nhị cùng trưởng quậy viết hai ngày mới viết ra tới, tiết bảng trước 5 ngày liền nơi nơi phân phát, cần phải làm càng nhiều người đi nhìn một cái. Đương nhiên, vì gia tăng mánh lư� Khương Tĩnh Di cũng biết rõ khai trương ngày đó sở hưu thái phẩm giống nhau giảm giá 20% tiêu thụ, thậm chí phát nôn bừa bãi không thể ăn không cần tiền lợi này tới. Nay tiểu lâu ở vào tân tiến sĩ vượt mã dạo phố trên đường, tuy rằng không phải đỉnh quan trọng vị trí, nhưng đến lúc đó cũng sẽ hòa bạo. Khương Tĩnh Di tin tưởng, chỉ cần khai trương lần này thái sắc làm khách hàng vừa lòng, chờ kia một ngày nhất định sẽ hòa bạo. Nhật tử rốt cuộc tới rồi 2 tháng 28, kỳ thi mùa xuân nhất bằng ngày, sáng sớm Khương Tĩnh Di liền đi lên. Quý Thu Dương nhìn mắt bên ngoài sắc trời nói, sớm như vậy, nếu không ta cùng đi với ngươi. Hắn biết Khương Tĩnh Di là muốn đi tiểu lầu xem xét chuẩn bị tình huống, cho nên trực tiếp ngồi dậy chuẩn bị mặc quần áo. Khương Tĩnh Di xoay người ơn xuống hắn, hôm nay kỳ thi mùa xuân nhất bảng ngươi còn nhớ rõ. Quý Thu Dương gật đầu, tự nhiên nhớ rõ, bất quá xem bảng làm hạ nhân đi là được, ta liền không cần đi. Ta cùng ngươi đi tiểu lầu nhìn một cái đi. Thấy hắn kiên trì Khương Tĩnh Di cũng không ở trong đẩy. Hai vợ chồng đứng dậy sau rửa mặt tịnh răng, lại để lại A đảo chiếu cố quý Vân Hiên, hai vợ chồng lúc này mới ngồi xe ngựa hướng tiểu lâu đi. Lúc này sắc trời thượng sớm, ra cửa hơi hơi có chút lạnh lẽo, nhưng lúc này trên đường đã có bước nhanh hành tẩu người. Hôm nay kỳ thi mùa xuân nhất bảng, rất nhiều người đều sớm lên chính là vì đi trường thi cửa chiếm trước hảo vị trí, chờ bảng đơn dán thượng sau đẹp chính mình ra chủ người có phải hay không thượng bảng. Quý Thu Dương trên mặt nhạt nhạt, cũng không để ý, thành tích đều là định hảo. Sớm chút xem cùng vãn chút xem không đều giống nhau Khương Tĩnh Di lại không như vậy cho rằng Đại đa số người gian khổ học tập khổ đọc Mời dư tái chờ đó là hôm nay Chỉ cần trên bảng có tên kém cỏi nhất Cũng là cái đồng tiến sĩ Đồng tiến sĩ tuy rằng không dễ nghe Nhưng cũng có thể làm quan Tự nhiên tưởng trước tiên nhìn đến chính mình thành tích Ngược lại một ít không đi xem người Trong lòng ngược lại thấp thỏm lo lắng Trong chốc lát tưởng chúng vẫn là không chung Một hồi lại chính mình miên man suy nghĩ Chi bằng sớm nhìn đánh đổ Nàng nói xong liền thấy Quý Thu Dương ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, sau đó liền nghe Quý Thu Dương nói, ta cũng không sốt ruột. Khương Tĩnh Di gật đầu, đúng vậy, Quý Giải Nguyên không cần sốt ruột, định có thể chung. Quý Thu Dương trên mặt mang theo ý cười, đúng vậy, liền tính là đồng tiến sĩ ta cũng có thể làm huyện lệ. Kiên nếu là người nhị giáp tiến sĩ đi địa phương có thể làm cái gì quan. Khương Tĩnh Di đối cổ đại chức quan cũng không phải thực hiểu biết, cho nên rất tò mò. Quý Thu Dương nghĩ nghĩ nói, khó mà nói. Nếu là thứ tự dựa trước chút có lẽ có thể được cái trực lệ phủ chính thất phẩm đại quan, hoặc là châu phủ phán quan. Khương Tĩnh Di càng nghi hoặc, làm gì vậy con nhi? Quý Thu Dương giải thích, trưởng quản hình danh tán kế điển. Phán quan chức vụ cũng không sai biệt lắm. Như vậy vừa nói Khương Tĩnh Di liền minh bạch, liền tương đương với đời sau ngục giam trưởng lĩnh tinh chức vụ. Khi nói chuyện xe ngựa dừng lại, hai người xuống xe ngựa, lập tức có tiểu nhị đón đi lên, tiếp theo Lý Đạt xuất lĩnh tiểu lầu tất cả nhân viên tới cửa cung nên chủ nhân. Khương Tĩnh Di nhìn mắt trên đầu bảng hiệu hỏi, đều chuẩn bị tốt. Lý Đạt đi ngược chiều nghiệp sớm có kinh nghiệm, các mặt suy xét chu toàn. Bất quá bởi vì đây là ở kinh thành Lý Đạt khó tránh khỏi có chút thấp hỏng. Khương Tĩnh Di cười nói, sợ cái gì, đừng quên các ngươi tay nghề chính là đại trưởng công chúa đều khen quá, này mãn trong kinh thành còn có so nàng lao nhân ra càng sẽ ăn. Thái thái nói chính là, Lý Đạt hơi chút yên tâm, nhìn quý thu dương cũng ở chỗ này, liền hỏi nói, lao ra. Muốn hay không phải người đi xem bảng. Phần 88 Quý Thu Dương không sao cả nói, ta đã làm người đi, người không cần đi. Lý Đạt liền không lại hỏi nhiều, hôm nay khai trương vốn là bận rộn, nhân thủ đường tỉnh tắc tỉnh. Hai vợ chồng vào nội gian, Lý Đạt tự mình đi làm đồ ăn sáng hầu hạ bọn họ dùng, lúc này sắc trời đã đại lượng trên đường người đi đường càng thêm nhiều. Khai trương canh giờ đều là định tốt, cùng ít bảng thời gian là nhất trí. Mặc dù mỗi 3 năm liền có một lần kỳ thi mùa xuân, Nhưng mỗi khi lúc này kinh thành bá tánh đều sẽ ra cửa xem náo nhiệt, khương tĩnh di chính là phải dùng mấy ngày công phu đem tiểu lầu thanh danh đánh ra đi, chờ đến thi đình kết quả ra tới tiến sĩ đánh mã dạo phố thời điểm mới có thể hòa bạo. Theo thời gian tới gần, mọi người sôi nổi công việc lưu đủ lên. Chờ canh giờ vừa đến, cửa pháo bùm bùm văng lên. Nay tòa tiểu lầu là nguyên lai trà lâu cải tạo mà thành, chẳng sợ sinh ý không tốt, ở tại này quanh thân người cũng đều biết này trà lâu nguyên lai là đại trưởng công chúa danh nghĩa sản nghiệp Đại trưởng công chúa sản nghiệp đông đảo, cũng không để ý một tòa trà lâu hay không kiếm tiền, cho nên biết nội tình người liền nghĩ đến nhìn một cái, có thể được đại trưởng công chúa trà lâu mở tiểu lầu rốt cuộc là người phương nào. Sau khi nghe ngóng lại là sơn đông trực lệ quý giải nguyên nương từ khai, thật nhiều người liền càng thêm tò mò. Cửa người càng tụ càng nhiều, trước đó viết tốt quảng cáo nước chảy phát ra, mà ở sau bếp chung, thịt kho đã thiêu cháy, rất nhiều nồi to hầm mùi hương phiêu vạn dặm đồ ăn cũng đều hầm thượng. Không ai có thể ngăn cản trụ Mỹ thực dụ hoặc, chẳng sợ hôm nay là xem bảng ngày. Pháo vang xong, Lý Đạt đứng ở cửa cấp người chung quanh nói hôm nay tiểu lầu ưu đãi hoạt động, cuối cùng còn nói, chúng ta tiểu lầu ở cửa thiết trí thí ăn hoạt động, đại gia nếu sợ đồ vật không thể ăn, có thể ở cửa thí ăn lúc sau lại đi vào. Nói xong lời này, Lý Đạt lại thỉnh khương tĩnh di sốc đi bảng hiệu thượng lửa đỏ, rồi sau đó liền có chuyên môn tiểu nhị ngâng mấy cái buồn ra tới phóng tới cửa buổi sáng. Bên cạnh tiểu án thượng thả giao phay cùng tức tốt tiểu một ký tên. Đồ ăn mùi hương từ sau bếp phiêu tán lại đây rốt cuộc không nồng đậm, nhưng là phóng tới cửa liền không giống nhau, không riêng có thể nhìn đến đồ ăn bộ ráng, còn có thể nghe đến nồng đậm mùi hương. Cửa người sôi nổi người người cái mũi đây là thịt kho. Sao như vậy hương? Đó là cái gì, nhìn cũng ăn rất ngon bộ dáng Nếu tiểu lầu người ta nói có thể trước thi ăn, không hài lòng không đi vào là được. Vì thế liền có người tiến lên thi ăn thịt đều là cắt thành tiểu khối, vài người lại đây nếm một khối tức khắc trước mắt sáng ngời, cũng chưa mở miệng nói chuyện trực tiếp lại nếm bên cạnh đồ ăn, tức khắc gật đầu, a ngon. Nói xong liền ở cửa lãnh hào bài đi vào. Có người nếm trước những người khác cũng sôi nổi lại đây muốn nếm, lý đặt vội vàng làm người tổ chức xếp hàng, sợ xuất hiện cái gì xung đột. Đương nhiên cũng có người chờ không kịp trực tiếp đi vào, sợ chính là nếm xong rồi không có vị trí. Người đều là có tâm lý nghe theo đám đông. Người khác đều không tiến lên khi chính mình trong lòng cũng ở nói thầm rốt cuộc ăn ngon không, chờ tất cả mọi người đi vào khi liền lại chen chúc đi vào tranh đoạn. Nhưng mà đang ở lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến chiêng chống thanh âm, ngay sau đó liền nghe thấy cách đó không xa có người cao dọng hô Sơn Đông Thanh Hà huyện nhân sĩ Quý Thu Dương nhưng ở chỗ này. Khương tĩnh gì bước chân dừng lại, nhìn Quý Thu Dương liếc mắt một cái nói, như thế nào tới nơi này. Quý Thu Dương cũng không biết, sôi nổi chiều thanh âm chỗ nhìn lại. Không riêng gì bọn họ Chính là những người khác cũng phản ứng lại đây, nguyên lai like này tiểu lầu lão bản mới vừa tham gia xong thi hội đâu Hô lớn thanh dần dần tới gần, tiếp theo người nọ liền hô, chúc mừng Sơn Đông Thanh Hà huyện nhân sĩ quý thu dương cao trung hội nguyên. Báo tin vui quan sai từ xa tới gần, cửa chờ đợi nhập tiểu lầu thời khắc tức khắc kinh ngạc, bọn họ ánh mắt nhìn quét, cuối cùng dừng ở trên mặt treo nhàn nhạt ý cười quý thu dương trên người. Này tiểu lầu lão bản được hội nguyên. Hội nguyên nột. Hội nguyên chính là khoa chính quy thi hội đệ nhất danh. Mà sau thi đỉnh lấy Trạng Nguyên cũng là có khả năng a. Báo tin vui quan sai thực mau tới rồi phụ cận, đối phương xoay người xuống ngựa từ trong lòng ngực lấy ra quần trụ, hỏi rõ ràng Quý Thu Dương vị trí, qua đi cười lại đọc ba lần, làm ở đây người đều nghe rành mạch. Quý Thu Dương tự nhiên cũng là cao hứng, hắn cười đối Lý Đạt nói, "Thưởng." May mắn Lý Đạt tùy thân mang theo túi tiền, lập tức tiến lên nhét vào quan sai trên tay. Khương tính Di đặc biệt cao hứng, cũng càng thêm hào hoa xa xỉ, hôm nay là cái ngày lành. Hôm nay vào tiệm tiêu phí trước 100 danh thực khách sở hữu thái phẩm giảm 40% tiêu thụ, 100 đến 1.000 danh thực khách toàn bộ giảm giá 20% tiêu thụ. Hảo! Vậy xem người tức khắc trầm trồ khen ngợi, sau đó đã đi vào người cảm thấy may mắn, mặt khắc còn không có đi vào người tắc xôi nổi hướng trong đi. Nhưng kiểu lầu liền lớn như vậy, đặc biệt lầu 2 lầu 3 đều là kẻ có tiền ăn uống địa phương, canh giờ này trừ bỏ chút ít kẻ có tiền lên lầu 2, đại đa số vẫn là ở lầu 1 đại đường. Tiểu lầu nháy mắt liền công việc lù bù lên, không có thể đi vào thực khách tắc lãnh hào bài tiến nội, đương nhiên muốn thượng lầu hai tắc nhưng trước tiên đi vào. Khưng tĩnh di cười nói, nhìn một cái đại gia chỉ lo ăn cũng chưa tầm tư xem hội nguyên lang. kia chúng ta trở về. Quý thu dương trong mắt mang theo vô biên ý cười, có thể trung hội nguyên đương nhiên thật cao hứng. Hai người ngồi xe trở về, Thái Phủ cũng là nhất phái không khí vui mừng, tuy rằng quý thu dương không phải quý gia người, nhưng là bọn họ đoàn người đều ở tại Thái Phủ. Có thể cao trung thái phủ tự nhiên cũng có mặt ngúi. Cho nên bọn họ vào cửa sau liền thu được hảo những người này chúc mừng tiếng động. Hai vợ chồng vào cửa, liền nhìn thấy tiền viện tụ tập không ít người, bọn họ tới rồi phụ cận vừa nghe, lại là hạ lâm cùng hồ nhuận chết cũng chúng tiến sĩ. Hồi nhuận chết ở thứ 38 gã, hạ lâm thế nhưng ở thứ 9 danh. Bởi vì hôm nay là kỳ thi mùa xuân nhất bằng ngày, cho nên triều đỉnh cấp quan viên thả một ngày giả, nhìn hai người tiến vào, thái như hải trong ánh mắt cười đều che giấu không được. Ở tại Thái gia bốn cái cử nhân, hiện giờ xác định cao chung đã có ba vị, thứ tử cao không nói trong đó còn có một cái giải nguyên, cái này làm cho trên mặt hắn thực sự có quang. Quý hội nguyên. Ha ha ha. Thái như hải vỗ tay cười nói, không tồi. Một câu không tồi làm quý thu dương trong mắt cũng đựng đầy ý cười. Hạ lâm đám người sôi nổi tiến lên chúc mừng, duy nhất có chút mất mát đại khái chính là lục lương. Bốn người cùng tham gia thi hương lại cùng tham gia thi hội, nhưng hiện tại bọn họ đều trúng. Hắn lại không có chung. Nào biết ý tưởng còn chưa lạc, chợt nghe bên ngoài có gã sai vặt hô, chúng chúng Lục lương đôi mắt tức khắc sáng, nhưng mà ngẩn đầu nhìn lại, lại là quý thu dương gã sai vặt, kia tự nhiên là nói quý thu dương chúng Trung, lục lao ra cũng chúng 245 danh. Lục lương trừng lớn đôi mắt, sau đó mí mắt vừa lật tức khắc hôn mê bất tỉnh. Trong đại sảnh hoảng loạn một đoàn, bên ngoài lại có hạ nhân tới báo, lao ra, cửa có người đưa tới hậu lễ. Nói là chúc mừng quý lao ra cao trung hội nguyên. Thái Như Hải thấy Hạ Nhân biểu tình không đúng, hỏi, ai đưa tới? Hạ Nhân nói, Ngọc Dương trưởng công chúa trong phủ. Vui chơi thính đường tức khắp tính xuống dưới. chương 79 Thượng một lần triệu mạ, trước thanh bình quần chúa, nổi điên giết ông thừa chạch chuyện này náo kinh thành ồn ào huyên náo. Sau lại lại ở trường thi sát thị nữ còn ý đồ mưu hại hán tử, có thể nói ở kinh thành có tiếng. Đương nhiên, trước kia triệu mạ liền nổi danh, phong lưu thành tánh Sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, hiện giờ lại nhiều mấy cái, thanh danh có thể nói là số đường cái. Mấy ngày trước đây trong chiều Ngự Sử buộc tội Ngọc Dương trưởng công chúa, thánh thượng cũng đã xử phạt triệt mạng, đại gia vốn tưởng rằng nhà bọn họ sẽ ngừng nghỉ, lại không nghĩ các nàng mẹ con mỗi lần đều ở Quý Thu Dương bọn họ tùng khẩu khí thời điểm lại cho hắn tới một chút tán nhẫn. Thi hội đến đầu danh, đây là phần mộ tổ tiên hiển linh đại hỷ sự, tại đây ngày đại hỷ Ngọc Dương trưởng công chúa thế nhưng tặng hạ lễ tới. Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh. Mọi người trên mặt đều có chút khó coi, ở đây người không phải Thái gia người đó là Quý Thu Dương bạn tốt, không cấm suy đoán Ngọc Dương trưởng công chúa rốt cuộc là thành tâm tới đưa hạ lễ vẫn là tới ghê tẩm Quý Thu Dương. Quý Thu Dương sắc mặt nặng nghề nan kham đến cực điểm, Khương Tĩnh Di hỏi Thái Như Hải nói: "Thái đại nhân, Ngọc Dương trưởng công chúa hạ lễ chúng ta có thể cự tuyệt sao?" Các nàng quý gia cùng Ngọc Dương trưởng công chúa trong phủ thù hận giá trị kéo rất cao, không nghĩ tới cư nhiên còn tới được, là đương nàng là chết sao? Không đợi Thái Như Hải trả lời, Khương Tĩnh Di liền thở dài nói, trước một lần triệu tiểu thư ở trường thi cửa công nhân khiêu khích thiếp thân như toan trọc giận ngựa giả chết thiếp thân, nếu không phải đại trưởng công chúa nàng lão nhân ra hộ vệ, thiếp thân lúc này đều đã chết, nhà ta hải tử mới nửa tuổi, chẳng phải là liền không có nương. Như vậy sự vốn chính là triệu gia tiểu thư không phải, tuy rằng thánh thượng đã xử phạt, nhưng là triệu tiểu thư lại một câu xin lỗi nói đều không có. Hiện tại Ngọc Dương trưởng công chúa cũng chỉ nói hạ, lại không nói xin lỗi. Này hai nhà mâu thuẫn vốn là chưa giải, cũng không lui tới, lại có gì nhưng chúc mừng." Khương Tĩnh Di nói, "Chúc mừng nếu là tầm thường chúc mừng cũng không nên là hậu lễ, ngài nói có phải hay không?" Thái Như Hải nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, "Thu Dương tức phụ nói có lý." Nói hắn lại nhìn về phía Quý Thu Dương, "Thu Dương cảm thấy đâu?" Quý Thu Dương nhàn nhạt nói, "Triệu tiểu thư thiếu chút nữa bị thương nương tử của ta, Thu Dương không muốn tiếp thu Triệu ra hạ lễ." Thái Như Hải gật đầu đối hạ nhân nói, "Vậy không thu đó là?" Đối ngoại liền nói thu dương tuy Trung hội nguyên, nhưng chưa quá thi đỉnh, hạ lễ giống nhau không thu. Văn bối đa tạ đại nhân. Quý thu dương chiều Thái Như Hải thật sâu làm thi lễ nói lời cảm tạ nói. Thái Như Hải nghiêm túc nói, hôm nay việc ta cũng là nhắc nhở các người một câu, làm quan đích sắc có thể vinh quang gia tộc, nhưng nếu là không cẩn thận liền cũng có thể liên lụy người nhà. Thu người khác tài vật là không thể thực hiện. Các người hiện giờ chỉ là chúng tiến sĩ người khác liền xua như xua vịt. Ngày nào đó các ngươi phạm vào sự bọn họ giống nhau thoát đi. Các ngươi đã là cùng năm lại là bạn tốt, ngày nào đó cũng muốn lẫn nhau bừng tỉnh mới là. Tính cả mới vừa bỏ dậy lục lương, bốn người vội vàng cung kính hẳn là. Khương Tĩnh Di lại có chút lo lắng, thái đại nhân, chúng ta trực tiếp cự tuyệt ngọc dương trưởng công chúa, nàng có thể hay không lúc riêng tư. Không ý kiến. Thái Như Hải nói, nói thẳng là ta thái ra không cho nàng người vào cửa là được, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Khương Tĩnh Di cùng Quý Thu dương Vội vang nói, này như thế nào khiến cho, như thế nào không được. Thái Như Hải ôn hòa cười nói, cả chiều đều biết ta không biết biến báo nhất không mừng này đó, các ngươi ở ta Thái Phủ một ngày tự nhiên muốn nghe ta nói một ngày, ta nói không thu lễ các ngươi còn có thể thu không thành. Hắn nói tuy rằng giống bất cận nhân tình, nhưng lại cũng thật sự ở bảo hộ bọn họ, cái này làm cho quý thu dương cùng Khương tĩnh di trong lòng ấm áp. Thái Như Hải nói, hôm nay là cái ngày đại hỷ chớ có tưởng đông tưởng tây. Nói hắn nhìn về phía Khương tĩnh di nói, hôm nay chính là ngày đại hỷ, Khương lão bản không mời chúng ta ăn uống tốt. Khương tĩnh di tức khắc phản ứng lại đây cười nói, tiểu lầu lầu ba ghế lô lưu chứ đâu, chúng ta đêm nay liền đi. Mọi người tức khắc nở nụ cười. Lục lương hậu chi hậu rất nói, ta chúng Quý thu dương đám người cười, là, chúng a ta cư nhiên chúng Lục lương đột nhiên cười ha ha, tiếp theo hắn lại vẻ mặt ngốc nói, ta đây nhiều ít danh tới. Mọi người còn chưa nói chuyện. Bên ngoài rốt cuộc có báo tin vui người tới rồi, chúc mừng Sơn Đông trực lệ thanh hà huyện nhân sĩ Lục Lương cao trung thi hội 245 danh. Báo tin vui người bị hạ nhân dẫn một đường vào phòng khách, hỏi rõ ràng Lục Lương phương vị sau lại tuyên đọc hai lần, Lục Lương trận tròn mắt, ta đây, ta đây chẳng phải là phải làm đồng tiến sĩ. Trên mặt hắn biểu tình dở khóc dở cười, quý thu dương đều có chút đồng tình Lục Lương, Lục Lương lần này thành tích thi đình trừ phi văn chương viết đặc biệt xuất sắc, nếu không cũng chỉ có thể là đồng tiến sĩ. Đồng tiến sĩ tuy rằng cũng là tiến sĩ, nhưng từ trước đến nay bị nhị giáp tiến sĩ sở coi thường. Hơn nữa đồng tiến sĩ liền tham gia quán tuyển khảo hạch tư cách đều không có. Thi đình sau chỉ có thể chờ đợi bổ quan hơn phân nửa chỉ có thể làm huyện lệnh. Thái Như Hải lại nói, đồng tiến sĩ đều không phải là không tốt, chỉ là mặt sau muốn càng thêm nỗ lực mới được, muốn từ một huyện huyện lệnh bắt đầu làm lên, càng có thể hiểu biết dân tình, kế tiếp phát triển chưa chắc liền không tốt. Lục lương cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Thực mò hắn lại cao hưng nói, 3.000 nhiều người ta là hơn 200 danh đã thực ưu tú, nhưng cái đó thi rất nói không chừng còn hâm mộ ta đâu. Là cái này lý. bốn người tham gia thi hội tất cả đều chúng tiến sĩ, này đã là thiên đại chuyện tốt. Khương Tĩnh Di nói, buổi tối muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ta làm cho người chuẩn bị. Lục lương xoa tay hầm hè, cái lẩu tử, cây rát lẩu xào cay băm ớt cá đầu, đều tới một phần. Khương Tĩnh Di cười, hảo, đều thượng. Sự tình nói định, Quý Thu Dương đám người hồi khách viện nghỉ ngơi, không bao lâu liền lại có lai like khách đến phóng, nói là bọn họ cùng năm. Phần 89. Quý Thu Dương xoa xoa giữa mày đối Khương Tĩnh Di nói, ngươi trước ngủ một lát, buổi tối còn phải chiêu đãi thái phu nhân các nàng. Nhìn hắn rời đi Khương Tĩnh Di hãy còn ngủ, tỉnh lại khi đã tới rồi giữa trưa mà Quý Thu Dương cũng đã đã trở lại. Nhìn thấy nàng tỉnh Quý Thu Dương cho nàng đổ chén nước uống lên, đói bụng sao? Ta gọi người làm cơm trưa. Ân, Vân Hiên còn ở Lâm Hạ nơi đó. Khương tính di nhìn một vòng không nhìn thấy nhi tử liền biết hài tử còn không có đã trở lại. Quý thu dương bất đắc dĩ cười nói, an vạ nơi đó không chịu trở về, liền cùng cái gì đều minh bạch đúng vậy. Khương tính di như mày, cũng không thể luôn làm hắn an vạ lâm hạ. Quý thu dương lên tiếng, nương tử nói rất đúng. Vậy ngươi đi đem nhi tử tiếp trở về. Khương tính di nói, quý thu dương lão thần khắp nơi, lâm hạ không cho tiếp. Đây là kẻ muốn cho người muốn nhận. Nếu là Quý Vân Hiên biết được hắn cha mẹ đối thoại khẳng định trước cấp cha mẹ một cái đại bạch mắt. Sống lại một hồi hắn cũng muốn làm cái cha mẹ hảo bảo bảo, nề hà cha mẹ thường xuyên không đáng tin cậy, hắn một chút đều không muốn làm bóng đèn được không. So với thường xuyên chọc hắn bụng làm vui nương, hắn càng thích ôn nhu ái cười cô cô. Đời trước cô cô hôn sự nhấp nhô đời này hắn như thế nào cũng đến nhìn cô cô tìm môn hảo việc hôn nhân không thể. Chạm vạng thời điểm bao gồm đại trưởng công chúa ở bên trong thái gia sở hữu gia quyến Gia trẻ lớn bé cùng nhau ngồi xe ngựa mênh mông quần cuộn hướng phỉ thúy lâu mà đi. Phỉ thúy lâu lúc này náo nhiệt phi thường, đại đường châu ngồi ngồi tràn đầy, có đơn độc tới thực khách đều chỉ có thể cùng người khác cùng nhau đua bàn dùng đỡ. Cứ như vậy còn có người bài không thượng hào, chỉ có thể ở tiểu lầu bên ngoài xếp hàng. Mới đầu bọn họ đi vào khi là buôn tiểu lầu mánh lưới mà đến, cũng là vì kêu mê người chiết khấu tới, ai có thể nghĩ vậy tiểu lầu đồ ăn đặc biệt ngon miệng đâu cây rát lẩu xào cây kia hương hương cây tư vị làm người muốn ngừng mà không được, ma huyết vượng hương khí càng là làm người môi răng lưu hương, càng miễn bản còn có mặt khác thái sắc, đầy áp thực đơn thượng đồ ăn liền không có không thể ăn. Hơn nữa khó được chính là này đó đồ ăn có tầm thường ổn định giá, cũng có thích hợp ra cảnh giàu có chất lượng thường thái sắc, còn có xa hoa ẩm thực càng thích hợp hoàng thân quốc thích cùng với nhà cao cửa rộng quý tộc. Các thực khách khen chính là tốt nhất quảng cáo. Từ trước hết từ tiểu lầu ra tới người thậm chí ra tới còn ở phân biệt rõ vừa rồi ăn mị thực hương vị, người khác hỏi hắn, ăn ngon sao? Thực khách mới trở về thần, khen không rứt miệng nói, ăn ngon, buổi tối còn tới. Một chuyên 10 10 chuyên trăm, không đến một ngày công phu biết phỉ thúy lâu thực khách liền càng thêm nhiều. Tới rồi bữa tối thời điểm càng là thái quá, thậm chí sớm tới tìm ăn qua người lại mang theo người nhà tới dùng nữa Vì thế đại trưởng công chúa đám người xuống xe ngựa thời điểm liền nhìn thấy cửa náo nhiệt cảnh tượng. Thái phu nhân trực tiếp nhất, cảm khái nói, này nếu là ngày ngày như vậy, kia bạc không được như nước chảy giống nhau tiên trướng. Làm tiểu lầu chủ nhân, Khương Tĩnh Di cũng là cười không khép miệng được, nàng khiêm tốn nói, này vẫn là dính đại trưởng công chúa Điện Hạ Quang, dù sao cũng là đại trưởng công chúa đã từng dùng quá mặt tiền cửa hàng, hồi hôm nay thi hội phu quân lại được hội nguyên vừa vặn ở bên này nghe xong tin vui, tới người tự nhiên liền nhiều. Đại trưởng công chúa vừa lòng nói, như vậy mới không tính lãng phí này mặt tiền cửa hàng. Đại trưởng công chúa đoàn người từ tiểu lầu đơn độc tích ra tới thông đạo lập tức lên lầu 2, hướng lầu 3 mênh mông quần quận đi qua khi chợt nghe có người hô, cô mẫu. Có thể kêu đại trưởng công chúa cô mẫu người tự nhiên là trong hoàng thất người, khương tính gì hơi hơi liếc mắt đại trưởng công chúa mặt, quả nhiên nàng trên mặt mang theo không vui biểu tình. Phía sau người tránh ra một cái lộ tới, chỉ thấy một thân xuyên hoa phục khí chất ung dung trung niên nữ tử tại hạ nhân vây quanh hạ chiều bên này mà đến. Vi thần cấp ngọc dương trưởng công chúa Thình An Thái như hải xuất lính mọi người chiều nữ tử hành lễ. Khương tính di trong lòng cả kinh, này thế nhưng chính là Ngọc Dương trưởng công chúa. Mấy người chạy nhanh hành lễ đi xuống, Ngọc Dương trưởng công chúa ánh mắt đảo qua quý thu dương trong mắt hiện lên vừa lòng thần sắc, sau đó nói, miệng lễ. Kỳ Dương đại trưởng công chúa nhìn nàng nói, ngươi cũng là tới nơi này dùng đỡ. Ngọc Dương trưởng công chúa cười gật đầu, nghe nói quý hội nguyên ở chỗ này khai gian tiểu lầu hương vị rất tốt, liền nhịn không được mang theo bọn nhỏ lại đây đếm thử. Không biết cô mẫu nhưng phương tiện, chúng ta cùng nhau dùng đỡ, chất nữ hồi lâu không thấy ngải trong lòng thực sự tưởng nghiệm. Thật đúng là không có phương tiện. Kỳ Dương Đại trưởng Công Chúa nói, chúng ta đây là Thái gia gia hiến, ngày khác chúng ta lại tụ. kia bọn họ Ngọc Dương Trưởng Công Chúa quét mắt quý thu dương đám người, ý tứ lại rõ ràng bất quá Kỳ Dương Đại trưởng Công Chúa như mày, bọn họ là con ta học sinh, một ngày vi sư trung thân vi phụ, bồi phụ thân tới dùng đỡ có cái gì hảo kinh ngạc. Đúng vậy Ngọc Dương Trưởng Công Chúa đồng ý Trên mặt cũng không không vui, theo sau chân đến một bên cưới đầu nói, cô mâu trước hết mời. Kỳ Dương đại trưởng công chúa ừ một tiếng dẫn đầu dẫn người lên lầu đi. Quý Thu Dương đám người vốn là ở phía sau, chợt nghe Ngọc Dương trưởng công chúa nói, quý hội nguyên thật là kinh doanh có nói, khó trách mạn nhi thích người. Quý Thu Dương bước chân một đốn, cung kính trả lời, trưởng công chúa nói đùa, này thiểu lầu đều không phải là tại hạ sản nghiệp, đây là ta nương tử của hội môn. Thu Dương nông ra con cháu, toàn bộ thân gia cũng bất quá mấy chục lượng bạc Hiện giờ Thu Dương ăn dùng tất cả đều là nhà ta nương tử, đảm đương không nổi chịu tiểu thư thích. Bên cạnh Khương Tính Di bên môi mỉm cười, lặng lẽ cho hắn điểm cai tán. Này nam nhân đủ cương. Chương 80. Phải không? Ngọc Dương trưởng công chúa không để bụng, nàng cười liếc mắt Khương Tính Di, chậm rãi gật gật đầu, diện mạo là không tồi. Khương Tính Di phi thường khách khí nói lời cảm tạ, đa tạ Ngọc Dương trưởng công chúa ca ngợi. Ngọc Dương trưởng công chúa chưa nói thêm nữa, biểu tình cao ngạo quay đầu đi rồi. Khương Tĩnh Di đứng ở tại chỗ vướt cầm thầm nghĩ, khuê nữ đều như vậy này còn chưa từ bỏ ý định. Đây là đương nương nhìn quý thu dương chúng hội nguyên tiền đồ không tồi tự mình ra tay giúp khuê nữ tìm nam nhân. Bất quá cũng quá đánh giá cao nhà mình hài tử mị lực đi, triệu mạn là quận chúa thời điểm quý thu dương đều trứng mắt, Ngọc Dương trưởng công chúa còn trông cậy vào thấy triệu mạn nương liền thay đổi chủ ý. Đi thôi. Quý thu dương rỗi tay nắm lấy tay nàng đi phía trước đi đến, mặc lo lắng, có ta. Khương Tĩnh Di lên tiếng không sợ Thượng lầu ba kỳ dương đại trưởng công chúa còn ngừng ở tại chỗ chờ bọn họ, thấy bọn họ đi lên liền hỏi nói, nàng đối với các ngươi nói gì đó cũng không cần để ở trong lòng, các ngươi chỉ lo an an ổn ổn sinh hoạt, có việc nhi ta chống. Kỳ dương đại trưởng công chúa nói làm Khương Tĩnh Di trong lòng cảm động hỏng rồi, ông trời vẫn là đãi nàng không tệ, đầu tiên là hạ gia, lại đến thái gia, một đám đuổi cho bọn hắn ôm, làm cho bọn họ thiếu nhiều ít phiền phải nha. Khương Tĩnh Di cười cười nói, không có gì. Ngọc Dương trưởng công chúa chính là khen ta đẹp tới. Đại trưởng công chúa tức khắc nở nụ cười, xác thật quá đẹp. Mọi người tức khắc nở nụ cười. Lầu ba ghế lô cũng không nhiều chỉ có tam gian, có một gian là cho chuyên môn cấp kỳ Dương đại trưởng công chúa chuẩn bị, diện tích pha đại, bên trong có một trường đặc đại vòng tròn lớn bàn, phía trên còn làm một chế có thể chuyển động cái bàn, ghế giữa bày biện 30 trường, nếu là tế tế, phòng cái 36-7 trường cũng là có thể. Đại trưởng công chúa đi vào liền bị này cái bàn hấp dẫn, Này cái bàn hảo, một nhà già trẻ đều có thể ngồi hạ, đều mau ngồi. Thái gia không có thiết thị, cho nên không có con vợ lẽ, mặc kệ nào đồng lứa hài tử liền có vẻ không nhiều như vậy, hơn nữa Khương Tĩnh gì đám người ngồi trên sau lại vẫn không mấy cái vị trí. Thái phu nhân cảm thắn nói, không thể không nói thu dương tức phụ đầu vóc chính là hảo xử như vậy biện pháp mãn đại chu phòng trừng đều tìm không ra cái thứ hai tới. Có. Khương Tĩnh Di cười, mặt khác hai giàn phòng cho khách quý cũng là cái dạng này cái bàn. Bất quá nhà ở nhưng thật ra không bên này đại, này gian là hai gian hợp thành một gian, ngày sau là đại trưởng công chúa chuyên dụng phòng cho khách quý. Cho ta chuẩn bị. Đại trưởng công chúa cười tủn tìm nói, này cảm tình hảo, ngày sau có lục ăn. Đại trưởng công chúa là cái thông tuyệt người, Minh Bạch Khương tĩnh gì lấy không nàng khế nhà trong lòng bất an liền cố ý cho nàng để lại này phòng cho khách quý, nàng cũng không chống đẩy, chỉ triều thái phu nhân nói. Về sau chúng ta trong phủ đầu bếp nếu là làm không hợp ta khẩu vị ta liền tới bên này ăn. Ở bàn lớn từ bên cạnh không xa địa phương, còn có trương tiểu một ít tứ phương cái bàn, ít người thời điểm chính thích hợp, nhưng giống gia đình liên hoan thời điểm liền yêu cầu này vòng tròn lớn bàn. Thái phu nhân gật đầu nói, này hào thuyết. Bất quá thu dương tức phụ, này cái bàn có thể hay không đánh trương phóng ta trong phủ. Ở trong phủ tổ chức gia hiến thời điểm dùng cũng thích hợp. Khương Tĩnh Di gật đầu nói, ta đã làm người đi làm. Bất quá làm không được lớn như vậy, làm hai chương tiểu một ít, đến lúc đó nam bản nữ bản tách ra cũng là đủ rồi. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Thái phu nhân đối Khương Tĩnh Di càng thêm thích, đầu góc sống biết làm việc, cũng không có vẻ lợi ích, trưởng bối không thích mới là lạ. Khi nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa, nhà hoàng mở cửa, bên ngoài Lý Đạt mang theo tiểu nhị lại đây đưa cơm đồ ăn. Từng đạo Mỹ thực đi lên, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập hương khí, Vinh Ca Nhi đã sớm không chịu nổi. Đại vòng tròn lớn bàn bãi mãn liền nhìn về phía đại trưởng công chúa, lao tổ tông, có thể ăn sao? Đại trưởng công chúa cười cười nói, có thể khai ăn, hôm nay ra yến không câu nệ lễ nghi, đều ăn ngon uống tốt mới không uổng phí quý gia tiểu nương tử thịnh tình khoản đái. Đây cũng là ngày tiểu lầu. Khương tính gì nói từ trong tay háo móc ra một đạo công văn đứng dậy cung kính đưa cho đại trưởng công chúa, điện hạ, ngày chính là này tiểu lầu cái thứ hai chủ nhân. Đại trưởng công chúa kinh ngạc đem công văn triển khai. Mặt trên viết rõ này tiểu lầu có bốn thành là của nàng, nàng lắc đầu nói, này ta cũng không thể mớn, ngươi nếu là ngượng ngủng kia liền chờ kiếm lời bạc đem tiền thuê nhà cho ta là được. Đại trưởng công chúa, ở Kinh Thành có tiền đều khó mua được mặt tiền cửa hiệu, này van bối đều hiểu. Khưng tĩnh di ánh mắt nghiêm túc nói, hơn nữa nếu là không có đại trưởng công chúa, mặc dù cho chúng ta một cái mặt tiền cửa hàng chúng ta cũng khai không đứng dậy. Giống ở Thanh Hà huyện cùng Thanh Thủy huyện, huyện Thái Gia chính là lớn nhất quan. Hạ ra ở hai huyện đều có thể diện, cho nên bọn họ cửa hàng khai dễ dàng, cũng không có người dám quay rối Nhưng là kinh thành bất đồng, cho dù là phú thương đều phải tìm chỗ dựa, không có chỗ dựa một bước khó đi. Không nói cái khác, mặc dù các nàng có tay nghề có người, có nơi sân, tiểu lầu khai lên sinh ý hòa bạo, không phải đoạt mặt khác tiểu lầu sinh ý. Hiện giờ kinh thành người đều biết quý thu dương bọn họ ở tại Thái Phủ, tiểu lầu mặt tiền cửa hàng lại là đại trưởng công chúa đã từng sáng nghiệp. Kinh thành người hơi chút tưởng tượng liền biết này tiểu lầu sau lưng đứng chính là đại trưởng công chúa, thậm chí có người liền này tiểu lầu đến tuột cùng thuộc về ai chỉ sợ đều không rõ ràng lắm. Cho nên mặc dù tiểu lầu sinh ý hỏa bạo cũng không ai dám tới trêu chọc Cho nên lấy ra bốn thành tới cấp đại trưởng công chúa Khương Tĩnh Di một chút đều không đau lòng, có đôi khi thế lực cùng phù hộ xa so bản lĩnh càng đáng tin tuệ. Đại trưởng công chúa thấy nàng nói thành khẩn, hôm nay nếu là không tiếp, này tiểu nương tử khẳng định sẽ càng bất an, liền cười nói Một khi đã như vậy, kia liền sửa chữa một chút, ta chỉ chiếm hai thành liền hảo. Điện hạ. Khương Tĩnh Di còn tưởng lại khuyên lại bị đại trưởng công chúa ngăn trở, việc này cứ như vậy định rồi, ta kia hai thành, một thành lưu trữ cứu tế kinh thành nạn dân, một khắc thành tắc đơn độc lưu trữ chọn lửa ra cảnh bần hẳn cử tử giúp đỡ bọn họ hội khảo chi dùng. Khương Tĩnh Di biết đại trưởng công chúa nếu nói như vậy liền sẽ không sửa đổi, vội làm thi lễ, đại trưởng công chúa đại nghĩa. Đại trưởng công chúa không hiếm lạ này đó bạc. Nhưng nếu là cầm đi làm tốt sự lại là bất đồng. Khương Tĩnh Di không thể không nói một câu, gừng càng già càng cay a Kiếm ngày mai ta đem công văn sửa chữa một chút lại cho ngài đưa đi. Khương Tĩnh Di cười nói, đại trưởng công chúa đem công văn đệ còn cho nàng, sau đó nói, hảo, mau ngồi xuống dùng bữa đi, nhìn một cái vinh ca nhi ăn, ta lại không ăn đều làm hắn ăn không có. Mọi người chiều thái vinh nhìn lại, tiểu gia hỏa ăn đầy miệng đều là, lúc này chính ôm một cây chân gà kho gặm chính hương. Một bữa cơm xuống dưới thái gia người đối khương tĩnh di ấn tượng càng vì đổi mới. Bọn họ hiện tại đều cảm thán, may mắn quý gia người trụ vào nhà bọn họ, bằng không bọn họ nào có tốt như vậy đãi ngộ đem tiểu lầu chiêu bài đồ ăn đều ăn cái biến A. Sau khi ăn xong mọi người dẹp đường hồi phủ, không nghĩ tới lại ở lầu 2 nhìn thấy Ngọc Dương trưởng công chúa, bên cạnh đứng đúng là Triệu Mạn. Triệu Mạn cùng phía trước so sánh với nhìn tinh thần không được tốt, sắc mặt có chút phát hoàng còn thường thường đỡ cái chán, tựa hồ cái chán lược có không khỏe Nghe thấy lầu ba động tính chuyển đến, mẫu tử mấy người vội chiều bên này nhìn lại đây. Ngọc Dương trưởng công chúa nói, hảo xảo ác cô mẫu, trở về thời điểm lại gặp phải ngài. Kỳ Dương đại trưởng công chúa nâng nâng mí mắt nói, Nga, ta như thế nào cảm thấy ngươi đảo như là tại đây đám người. Khẳng định không phải chờ ta đi. Phần 90. Nàng nhìn chung quanh một vòng, sau đó nói, chẳng lẽ là chờ quý hội nguyên. Bên ngoài đồn đãi là thật sự, mạng nhi coi trọng quý hội nguyên. Khi nói chuyện kỳ dương đại trưởng công chúa tới rồi mẫu tử mấy người phụ cận, ánh mắt nhìn lướt qua triệu mạng, phi thường không khách khi nói, nhìn một cái mạng nhi thành bộ rắn gì, liền tính không phải quận chúa ra cửa cũng nên hảo sinh trang điểm trang điểm, này giống bộ rắn gì. Triệu mạng như mày, ẩn nhận tức giận, rồi lại không dám ngôn ngữ. Ngọc dương trưởng công chúa ngượng ngùng nói, chúng ta chính là trùng hợp thôi. Lại đây cấp quý hội nguyên cổ cổ độc tử. nay tiểu lầu cũng không phải là quý hội nguyên. Kỳ dương đại trưởng công chúa nói Này tiểu lầu là khương tĩnh di tiểu nương tử, hơn nữa này tiểu lầu còn có mấy thành là buồn cung phân tử. Liên tính cổ động cũng nên cấp buồn cung cổ động không phải. Ngọc Dương trưởng công chúa kinh ngạc, cô mẫu cùng nàng cùng nhau khai tiểu lầu. Kỳ Dương đại trưởng công chúa gật đầu, như thế nào, không được. Tự nhiên là có thể. Ngọc Dương trưởng công chúa nào còn có thể nói cái gì nữa, mang theo nhìn nữ thối lui đến một bên cấp Kỳ Dương đại trưởng công chúa một nhà làm lộ. Đãi bọn họ đoàn người đi rồi triệu mạn hai trong mắt còn dừng ở quý thu dương trên người. Ngọc Dương trưởng công chúa ghét bỏ nói, nhìn một cái ngươi bộ răng gì, còn có ngươi cái gì cái gì hương vị. Ra cửa không tắm gội sao. Nói xong Ngọc Dương trưởng công chúa phất tay háo bỏ đi. Triệu mạn bị mẫu thân mắng một đốn cắn cần ngôi, thống khổ khó nhịn. Trên người hương vị lại há là nàng có thể tả hữu hiện giờ nàng mỗi ngày tắm gội ít nhất 3 lần, nhưng tổng tẩy không đi này hương vị. So sánh tắm gội cùng hương vị. Làm nàng khủng hoảng chính là biến hóa còn có cái chán đau đớn, mỗi lần phát tắc đều làm nàng biểu tình hôn độn một lát. Nàng thậm chí cảm thấy nàng tùy thời khả năng sẽ chết, nhưng càng là như vậy nàng càng là muốn được đến quý thu dương, dưới bầu trời này liền không có nàng không chiếm được nam nhân. Đừng nói là quý thu dương, chính là nhị hoàng tử vẫn là hoàng hậu nhi từ đâu, không cũng bị nàng ngủ qua. Nghĩ đến này triệu mạn trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít, tọa chạy nhanh dẫn người truy mẫu thân đi. Khương tính gì đám người ra tiểu lầu khi. Tiểu lầu giờ phút này như cụ khách đôi đẩy tòa thật náo nhiệt. Lư thị cười nói, hôm nay liền như vậy náo nhiệt, chờ thi đình sau tiến sĩ dạo phố khi chỉ sợ sẽ càng náo nhiệt. Đối này Khương Tĩnh Di tự nhiên thấy vậy vui mừng, nơi này tuy không phải dạo phố tốt nhất địa điểm, nhưng nàng cũng không lo lắng dự định châu ngồi người sẽ thiếu. Rốt cuộc quý thu dương hiện giờ là hội nguyên, thi đình chỉ cần không làm lỗi, kém cỏi nhất cũng là tiền 10 danh nhị giáp, càng miễn bản còn có hạ lẫm mấy người, vô hình bên trong cũng tăng thêm không ít mảnh ới Khương Tĩnh Di cười ngâm ngâm nói, ngày ấy phu quân nếu là khảo hảo ta lại thỉnh nhà chúng ta người tới ăn một đốn. Lư Thị tức khắc trước mắt sáng ngời, kia quý hội nguyên vì chúng ta này một cơm cũng đến hảo hảo biểu hiện mới là. Quý Thu Dương chắp tay chắp tay thi lễ, định không có nhục sứ mệnh. Vẫn luôn không nôn ngữ thái như hải trên mặt cũng treo nhàn nhạt, nhạt ý cười, đêm nay cá hầm cải chua thật đúng là không tồi. Khương Tĩnh Di sửng suốt ngay sau đó cười nói, ăn bài thượng, ăn bài thượng. do heo kho chân gà kho tử cũng ăn ngon. Thái Vinh cũng ở bên cạnh điểm cơm. Khương Tĩnh Di không có không đáp ứng, an bài, quay đầu lại mọi người đều viết tờ giấy, thích đều viết thượng, ba ngày sau chúng ta lại đến ăn. Thái gia người cảm thấy nhà mình thật là kiếm lời, trước kia ăn cơm cùng hiện tại so sánh với cũng thật như là cơm heo. Trở về lúc sau từng người ngủ, ai cũng chưa để Ngọc Dương trưởng công chúa chuyện này. Lúc này trong cung lại là khói mù một mảnh, hoàng hậu mặt âm trầm ngồi ở chủ vị thượng, thái y quỳ rạp trên đất thượng nôm lớp lo sợ. Nhị hoàng tử đến tuột cùng được bệnh gì? Hoàng hậu ngầng đầu nhìn chầm chầm thái bí kìa nói, ăn ngay nói thật. Thái bí kìa run run, lại nhìn mắt nhị hoàng tử, không thể không mở miệng nói. Hồi, hồi hoàng hậu nói, nhị hoàng tử, nhị hoàng tử đến chính là, là bệnh hoa liễu. Bệnh hoa liễu. Hoàng hậu cọ đứng lên, nhấc chân đá vào thái bí kìa trên vai. Ngươi nói bậy, cảnh nhi lại chưa từng đi qua bên ngoài hoa lâu. Hoàng tử trong phụ nữ quyến đều là tiểu thư khuê cắt cho dù là nhà hoàng cũng là chọn lửa kỹ càng đảng hoàng nữ tử như thế nào sẽ nhiễm bệnh hoa liếu. Thái y quỳ dạp trên đất, lao thần không biết ta. Hoàng hậu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ liết hướng mặt âm chầm không nói nhị hoàng tử nói. Ngươi nói, ngươi trừ bỏ ngươi trong phụ nữ nhân còn cùng ai ngủ qua. Nhị hoàng tử nhấp môi, sau một lúc lâu nói, cùng. Hoàng hậu nương nương. Nhị hoàng tử còn chưa nói ra. Hoàng hậu Tâm Phúc cung nữ từ bên ngoài vội vã tiến vào, sau đó nằm ở hoàng hậu bên thai nói nói mấy câu, tức khắc kinh hãi, thật sự. Cung nữ gật đầu, làm không được giả. Hoàng hậu quay đầu bang một cái tắt ném ở nhị hoàng tử trên mặt, ta coi ngươi là điên rồi, chịu mạn là người nào, nàng ngủ quá nam nhân so ngươi ngủ quá nữ nhân đều nhiều, nàng là người nào đều có thể ngủ, ngươi cư nhiên cùng nàng ngủ. Ngươi là không muốn sống nữa sao? Nhị hoàng tử hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng tức khắc tới khí, mỗ hồ Chuyện này không thể như vậy tính." Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Tự nhiên không thể như vậy tính." Chương 81. 3 tháng sơ tam là thi đình nhệ tử, nay sáng sớm Quý Thu Dương cùng Hạ Lâm chờ bốn người cùng nhau ra cửa hướng hoàng cung đi. Thi đình ở hoàng cung Phụng Thiên điện cử hành, sẽ có thánh thượng đương trưởng gia đề mục, dự thi học sinh đương trường đáp lại, trạng vạ mặt trời lặn khi liền muốn nộp bài thi. Khương Tính gì đối Quý Thu Dương có mê giống nhau tự tin, cười tủm tỉm đem người tiễn đi sau đó nên làm gì liền làm gì đi. Tựa như phía trước nàng nói như vậy, tới phỉ thúy lâu dự định chỗ ngồi cùng ghế lâu người cũng không ở số ít, cũng bởi vậy phỉ thúy lâu tiến sĩ dạo phố ngày ấy giá cả thẳng tắp tiêu thăng. Khương tính gì là thương nhân, tự nhiên là muốn kiếm tiền, mặt khác tiểu lâu đều ở chướng giới nàng cũng không hảo trói lõi bất động không phải. Dù vậy tới đây đính tòa người cũng là không ít, ra cửa xem tiến sĩ dạo phố còn có thể ăn chút mỹ thực, chẳng phải vui sướng. Khương tính gì đem những việc này đều giao cho Lý Đạt, Quý Đức Hồng vẫn luôn đi theo lý Đạt học tập Học tập mấy ngày nay cũng giống mô giống dạng. Về phòng ngủ giấc ngủ nướng, lên lại mang Quý Vân Hiên đi cấp đại trưởng công chúa thỉnh An Vân An, lại bồi thái vinh chơi trong chốc lát, mau cơm chưa khi mới trở lại sân. Lúc Trạng vọng Quý Thu Dương mấy người trở về tới, Quý Thu Dương trên mặt biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh, cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, Hạ Lâm cũng là như thế. Duy nhất có biểu tình chính là Lục Lương, thấy Khương Tĩnh Di liền nói: để muội, hôm nay có cái gì ăn? Ớt gà có không? Cá mứt cá đầu có không?" Khương Tĩnh Di giở khóc giở cười, rõ ràng đều là người phương Bắc nhưng thích cay người nhưng thật ra không ít, nàng gật đầu nói, vốn dĩ không có nhìn ngươi hỏi cũng đến có. Lục Lương chạy nhanh dối tay nói lời cảm tạng, để mội trưởng nghĩa. Bởi vì một ngày không ăn uống, mấy người bữa tối đều ăn không ít, thủy càng là thượng một hồ lại một hồ. Cơm no lúc sau mấy người đều thở vào một hơi nói, cuối cùng sống lại. Khương Tĩnh Di không biết thi đình tình hình liền hiếu kỳ nói, các ngươi thi đình hoàng thượng liền cả lâm đều không cho các ngươi chuẩn bị sao. Quý Thu Dương cười khổ nói, chuẩn bị là chuẩn bị, nhưng lại ăn quán ăn ngon, lại gặm lương khô liền nước sôi để ngội thật sự ăn không vô, hơn nữa lại lo lắng uống nhiều thủy muốn như xí, cho nên cũng chỉ có thể không ăn không uống. Thật đáng thương. Khưng tĩnh di cảm khái nói, nghe nói những cái đó đại quan thượng triều thiên không lượng liền phải rời giường tượng chiều khả năng liền khẩu cơm đều ăn không được. Nàng đột nhiên trước mắt sáng ngời, đối Quý Thu Dương bọn họ nói, các người nói. Ta đi những cái đó nha môn phủ cận khai cửa hàng chuyên môn làm đồ ăn sáng cùng cơm trưa bán như thế nào. Hạ lâm kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó hiểu rõ, dù sao cũng là thương hộ xuất thân lại đi qua thường. Hạ lâm phản ứng lại đây, ngươi kế hoạch là rốt cuộc nhà môn nhưng không chỉ ở một cái tuyến thượng. Khưng tĩnh di cười, ta kéo người hướng đi thông hoàng cung thượng chiều trên đường khai một gian bữa sáng cửa hàng chuyên môn bán cho những cái đó thượng chiều quan viên ăn thức ăn nhanh. Liền cái loại này thực mau là có thể bắt được tay ở trên xe ngựa hoặc là trên lưng ngựa là có thể khai ăn cái loại này. Các bộ nha môn tuy rằng không ở một chỗ, nhưng lục bộ mỗi một bộ người đều không ít, vậy nhiều khai mấy gian tiểu điếm, chuyên môn bán cơm trưa, lại cung cấp đưa tới cửa phục vụ, ta cũng không tin sinh ý không tốt. Có thể thử xem. Hạ lâm đối nàng kế hoạch ban cho khẳng định, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút thái đại nhân, rốt cuộc hắn mỗi ngày đều phải thượng chiều. Khưng tĩnh di cười tủng tìm nói, đó là tự nhiên Thái gia chính là ta chỗ dựa, ngày sau cấp Thái đại nhân miễn phí đồ ăn sáng ăn. Khương Tĩnh Di nói làm liền làm, bất quá nàng nhưng thật ra không thật đi hỏi Thái Như Hải, mà là đi hỏi Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cùng Thái Như Hải Phu thê nhất thể, tự nhiên minh bạch Thái Như Hải vất vả, quả nhiên Khương Tĩnh Di vừa nói phải đến Thái Phu Nhân duy trì. Thái Phu Nhân cười nói, đều nói làm quan hảo, nhưng mọi người đều không biết làm quan vất vả, thiên không lượng phải sớm lên, đặc biệt lao nhân một phen tuổi còn không biết đau lòng chính mình. Buổi tối thường xuyên bận việc đến nửa đêm, đi thượng chiều thời điểm liền khẩu nóng hổi cơm đều ăn không được. Ngươi này cửa hàng muốn khai lên sinh ý khẳng định sẽ hảo. Bất quá bọn họ thượng chiều đổi cấp, đi mua đồ ăn sáng khẳng định cũng đến mau này đó ngươi cũng không có vấn đề gì. Không thành vấn đề. Khưng tĩnh di cười, bánh rán giò cháo quại, bánh kẹp thịt còn có đồ ăn khoản cả kẹ đại bánh bao gì, này đó trên đường không phải có thể giải quyết. Hơn nữa làm lên cũng không phiền thoái, phí tổn cũng thấp, này tiền không kiếm bạch không kiếm Thái phu nhân cười nói, vậy làm quản gia mang ngươi chọn lửa cửa hàng đi, loại này sớm thực cửa hàng cùng cơm chưa cửa hàng đều không cần quá lớn, mua lên cũng dễ dàng chút. Nếu như vậy chính chúng ta đi tìm cũng đúng. Khương tính gì không hảo chuyện gì đều phiền toái thái phu nhân, thái phu nhân có thể cho nàng 7 mưu tính kế để ý kiến nàng đã phi thường cảm kích. Thái phu nhân cười nói, không ngại sự, thái gia người cùng ngươi cùng đi chuyện gì đều dễ dàng chút. Khương tính gì lúc này mới không có từ chối, mà là nói. Tới khi ta liền cùng phu quân nói, ngày sau Thái Đại Nhân mỗi ngày đồ ăn sáng cùng cơm trưa chúng ta toàn bao. Thái phu nhân tức khắc vỗ tay mà cười, kia hắn như Mỹ. Hắn chính là không nói, hắn là thật thích nhà người đầu bếp. Phu nhân. Khưng tĩnh di thần sắc trịnh trọng nói, chúng ta phi thường cảm kích ngài cùng đại nhân còn có đại trưởng công chúa. Cảm tạ các người đối chúng ta giúp đỡ, cho nên ta cùng phu quân thương nghị quá, chờ chúng ta đi thời điểm cho ngài lưu hai cái đầu bếp ở trong phủ, chuyên môn phụ trách các vị trưởng bối ẩm thực. Bất quá ngài cùng đại nhân còn có đại trưởng công chúa rốt cuộc thượng tuổi, thịt cá vẫn là muôn không chế, ta sẽ giao cho bọn họ như thế nào dưỡng sinh, các người thiết yếu dưỡng hảo thân thể mới là. Hảo hảo hảo. Thái phu nhân biết Khương Tĩnh Di không thích chiếm người tiện nghi, đối bọn họ Thái gia tới nói giữ gìn bọn họ mấy cái bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là lại có thể hộ bọn họ chu toàn, làm cho bọn họ bình an ở kinh thành sinh hoạt. Cho nên đối Khương Tĩnh Di kỳ hảo hảo hiếu kính nàng cũng không chống đẩy. Ngược lại ở trong lòng đem nàng xem thành chính mình văn bối Từ thái phu nhân nơi này ra tới Khương Tĩnh Di đối chính mình sinh ý kế hoạch cũng càng yên tâm Ngày thứ hai thượng Khương Tĩnh Di liền mang lên lý đặt Còn có thái phủ quản gia cùng nhau ra cửa xem mặt tiền cửa hiệu Chỉ là kinh thành mà quý Pham là quá khứ cửa hàng lao bản đều sẽ không dễ dàng bán cửa hàng Hơn nữa tới gần hoàng thành căn nhi mặt tiền cửa hiệu nhiều làm là quyền quý địa bàn nhi Tiểu dân chúng tưởng có cái mặt tiền cửa hiệu là không dễ dàng Khương Tĩnh Di mấy người liên tục chạy hai ngày đem nha môn tụ tập địa phương còn có bọn quan viên nơi ở trải qua địa phương đều thăm dò một lần, tốt xấu định ra một gian không lớn môn mặt, đừng nhìn môn mặt tiểu, tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 tới bình, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Bên này bởi vì là quan viên trên cửa chiều nhất định phải đi qua chi lộ, làm bữa sáng sinh ý giống nhau đều là ngoài ra con thêm, có thể tới cửa hàng ăn khẳng định thiếu một ít. Định ra tới sau Khương Tĩnh Di liền đem sự tình ném cấp quý Đức Hồng. Làm Quý Đức Hồng Toàn quyền phụ trách bên này sự tình, có vấn đề tìm lý đặt hỏi, cần phải làm hắn nhanh chóng trưởng thành. Đến nỗi mặt khắc gõ định cơm chưa cửa hàng còn phải chậm rãi quy hoạch, rốt cuộc ngày mai chính là kỳ thi mùa xuân tiến sĩ dạo phố thời điểm, Khương Tĩnh Di còn phải đi xem nàng nam nhân dạo phố thời điểm bộ răng đâu. Sáng sớm hôm sau Quý Thu Dương đám người tiến sĩ phục đi trước phụng thiên điện. Khương tính di tắc mang theo quý lâm hạ còn có quý vân hiên đi theo đại trưởng công chúa chờ nữ quyến cùng nhau ra cửa đi trước phỉ thúy lâu lầu ba ghế lô xem tiến sĩ dạo phố. Khương tính di kỳ thật là có chút khẩn trương, rốt cuộc quý thu dương thi hội là hội nguyên, lấy quá đệ nhất người tự nhiên tưởng vẫn luôn đệ nhất đi xuống, nếu là cầm đệ nhị nhiều sốt rồi à. Lư thị cười nàng, có phải hay không khẩn trương? Khương tính di nhịn không được nói, thái đại ca thi đình khi tẩu tử liền không khẩn trương. Thái như hải trưởng tử cũng chính là lưu thị trượng phu tiến sĩ cập đệ, thành tích tuy không tính thực hảo, nhưng tốt xấu cũng là nhị giáp tiến sĩ. Nghe vậy lưu thị đem tóc nhấp đến nhị sau cười nói, khẩn trương không được, đồ ăn sáng cũng chưa ăn sớm liền đi tiểu lầu chờ. Dạo phố thời gian kỳ thật cũng không sớm, rốt cuộc ở phụng thiên điện trước tế thiên tế bái tổ tông lại từ thánh thượng dạy bảo, cuối cùng mới công bố thứ tự, 300 cá nhân đi ra ngoài tiền tam danh có đơn độc nghi thức, phía sau một đám niệm tên kỳ thật cũng có thể hao phí không ít thời gian Tới rồi phỉ thúy lâu trước cửa đại trưởng công chúa cười nói, nay biển người tấp nập, may chúng ta ra cửa sớm bằng không thật đúng là chiếm không đến hảo vị trí. Phần 91 Mọi người cười lên lầu kết quả lại gặp phải Ngọc Dương trưởng công chúa mẫu tử mấy người. Nếu nói thượng một lần là ngoài ý muốn, hôm nay Ngọc Dương trưởng công chúa còn công nhiên mang nhi nữ tới đây dùng nữa không nói cô ý Khương Tĩnh Di đều không tin. Thậm chí Khương Tĩnh Di đều phải bội phục triệu mạn quyết tâm. sắp tự trên đầu một cây đao. Bởi vì sắc đem quận chúa danh hàm đều lộng không có, hiện tại cư nhiên vẫn là tính xấu không đổi còn có thể lôi kéo chính mình nương tìm duy trì, thật là lợi hại đến cực điểm. Hai bên thấy lễ, Ngọc Dương trưởng công chúa chưa ở đề đi theo lên lầu sự, đái đại trưởng công chúa đi lên sau Ngọc Dương trưởng công chúa cùng triệu mạn nói, ngươi nhưng nhớ rõ, quý hội nguyên là mời ngươi tại đây gặp mặt. Khưng tĩnh di bước chân một đốn, tiếp theo cười cười hướng lên trên đầu đi. Phía dưới triệu mạn nói gì đó nàng không nghe rõ, bất quá nàng cũng không để bụng Này một đôi mẫu tử kỹ xảo cũng bất quá như thế, cho rằng như vậy là có thể làm nàng đối quý thu dương tâm sinh hoài nghi sao. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhà nàng nam nhân cái gì Đức Hạnh nàng có thể không biết. Lên lầu mọi người liền không hề để ngọc dương trưởng công chúa, lầu 3 cửa sổ trang cực đại, có thể cho phòng trong sáng sủa cũng có thể thỏa mãn thực khách tầm nhìn nhu cầu. Bất quá lúc này thời điểm thượng sớm, Lý Đạt làm người thượng điểm tâm cùng trái cây. Mọi người ăn trò chuyện thiên nhiên sau liền suy đoán khởi Quý Thu Dương có thể hay không làm trạng nguyên chuyện này tới. Đương nhiên Quý Thu Dương là ở tại Thái gia, hắn nếu là có thể chung trạng nguyên Thái gia cũng là có chung vinh dự, tự nhiên đều suy đoán hắn có thể chung trạng nguyên. Khương Tĩnh Di nhợt nhạt cười nói, hắn nếu là có thể trung trạng nguyên tự nhiên là hảo, rốt cuộc người đọc sách gian khổ học tập khổ đọc 10 dư tái liền không có người không nghĩ chung trạng nguyên. Nhưng 300 cá nhân tuyển một cái trạng nguyên đích xác khó khăn, cho nên hắn mặc dù không phải trạng nguyên cũng dâu địa. Nếu là sớm chút năm có lẽ sẽ không có nghi vấn, nhưng hiện giờ liền có nói. Đại trưởng công chúa làm đương kim thánh thượng thân cô mẫu, đối thánh thượng tự nhiên là hiểu biết. Nàng nói lời này sau trong phòng trong nháy mắt trở mặt, tựa hồ chỉ có thể nghe thấy hạ vinh răng rắc răng răng an điểm tâm thanh âm. Quý thím, quý thím, thái vinh phe phẩy Khương Tĩnh Di ống tay áo cầu xin nói, có thể hay không, lại làm đầu bếp cho ta làm một cái sữa đông hai tầng. Khương Tĩnh Di cười nói, tự nhiên có thể. Bất quá muốn chính ngươi đi cùng cửa tiểu nhị nói đi. Ta đi." Thái Vinh bước chân ngắn nhỏ tới cửa tìm tiểu nhị đi. Đại trưởng công chúa trong mắt ngậm ý cười nói, "Chớ có quá lo lắng, kém cỏi nhất cũng bất quá nhị giáp, đi địa phương thượng cũng không đến mức khó làm." Khương Tĩnh Di lên tiếng nói, "Kỳ thật phu quân sinh ra loại này ý tưởng là bởi vì ta hạ ra biểu huynh hạ lẫm, biểu huynh phía trước bên ngoài làm buôn bán 4 năm tái, đi qua Đại Chu đại giang nam bắc cũng xem qua không ít người cố, phu quân kính nể hắn tầm mắt, hổ thẹn không bằng." Liên cảm thấy đọc sách vốn là vì ba tánh Mưu Phúc, vì người nhà Mưu Phúc, nếu là không đi địa phương thượng nhìn xem, thực xin lỗi chính mình này 10 năm khổ đọc. Nàng không nói chính là kinh thành chính là cái đại chảo nhượm, mới vừa làm quan lưu hành một thời hứa có thể bảo trì bản tính, nhưng qua đi vài năm sau khả năng liền sẽ mất bản tính, quanh thân đều nhiễm hắc rốt cuộc tìm không thấy nguyên lai like chính mình. Đại trưởng công chúa thở dài nói, ai nói không phải đâu. Lúc này Thái Vinh bước chân tới rồi bên cửa sổ, hắn đột nhiên kêu lên, tới, Trạng Nguyên Lang tới. Khương Tĩnh Di tâm đột nhiên liền nhắc lên, mà cùng nàng đồng dạng khẩn trương, là đã từng đã làm trạng nguyên tiểu vai ác quý Vân Hiền, hắn rất tò mò hắn cha có thể hay không trung trạng nguyên. chương 82 Thái Vinh lớn như vậy hải tử thích nhất náo nhiệt, ghé vào cửa sổ thượng chiều bên ngoài phất tay kêu quý thúc phụ. Đáng tiếc quý thu dương lúc này còn ly đến quá xa, cũng không thể nghe thấy hắn thanh âm. Nghe quý thu dương đám người lại đây, mọi người sôi nổi tới rồi cửa sổ, Khương Tĩnh Di ôm quý Vân Hiền. Rất xa liền nhìn thấy quý Thu Dương ngồi ở màu trăng cao đầu đại mã thượng trước ngực mang đại hồng hoa, trên đầu cũng cắm hoa liền tới đây. Lại còn có ở cái thứ nhất. Nha, nhìn một cái, chúng ta nói chuẩn, Thu Dương thật là chẳng nguyên. Thái phu nhân cười nói. Khương tính di khỏe miệng chậm rãi liệt khai một cái độ cùng, cao hứng tự nhiên là cao hứng, ai còn không nghĩ đương chạng nguyên sao. Mà quý Vân Hiên trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Đời trước hắn nương là cái cực phẩm nương, hắn cha cùng hắn nương cảm tình cũng không tốt Nghe nói năm đó là hắn nương cường hắn cha mới có hắn, mà hắn cha càng là ở hắn không vài tuổi thời điểm liền hẩm hực trong lòng đã chết. Nhưng trọng tới một hồi hắn chẳng những van sinh ra một năm, hơn nữa hắn nương không cực phẩm không áp độc, hắn cha chẳng những cùng hắn nương cảm tình tốt đường mật mập nào, còn một đường chúng giải nguyên trung hội nguyên, hiện tại thành Trạng Nguyên. Thật sự là thế sự vô thường. Quý Vân Hiên thở dài, cảm thấy đời này như vậy phát triển cũng khá tốt, lấy hắn cha nhân phẩm đời này hắn muốn làm lệnh thần phỏng chừng cũng chưa cơ hội kêu hắn phải hảo hảo làm người đi. Vừa chuyển đầu liền nhìn thấy hắn nương chính đôi mắt đều không nháy mắt nhìn cha hắn, căn bản không lưu ý đến hắn, quý vân hiên nhịn không được lại thở dài, mỗi ngày ăn cẩu lương liền đủ thảm, đến bên ngoài cũng có thể nhị nhị vai vai. Dạo phố tiến sĩ tới rồi tiểu lầu phía dưới khi lầu hai ghế lô chuyển ra các cô nương tiếng kêu sợ hãi, quý thu dương biết bọn họ hôm nay sẽ đến xem hắn, cho nên ngẩn đầu trực tiếp hướng lầu ba nhìn lại đây. Thái Vinh kích động hô to quý thúc phụ, Mà Khương Tĩnh Di đẳng ra tay tới chiều Quý Thu Dương tới cái hôn gió. Quý Thu Dương mặt tức khắc liền đỏ, mặt mày trung tràn đầy ý cười. Hắn dơ tay chiều mọi người chào hỏi, sau đó liền chậm dãi hướng phía trước đi. Lầu hai các cô nương thét to, à, chạm nguyên lang xem ta, chạm nguyên lang xem ta. Ai nói, rõ ràng xem chính là ta. Khương Tĩnh Di cười tủm tỉm nghĩ thầm, nếu là xem các người mới là lạ đâu. Bất quá chính mình nam nhân mị lực đại nàng cũng cảm thấy quan vinh, ai làm nàng nam nhân quá ưu tú đâu. Chỉ tiếp các ngươi không cơ hội, tốt như vậy nam nhân là của nàng. Thu Dương là cái có bản lĩnh. Đại trưởng công chúa đột nhiên di một tiếng, kia mặt sau còn không phải là hạ lấm. Khưng tính di mỉm cười lên tiếng, nhìn biểu huynh vị trí nên cũng ở phía trước 10 Đại trưởng công chúa gật đầu, đều là có tiền đồ. Không riêng hạ lấm, hồi nhuận chiếc xếp hạng cũng thực dựa trước, chỉ là lục lương liền không may mắn như vậy, thi đỉnh sau vẫn như cũ treo ở cái đôi thượng, thỏa thỏa đồng tiến sĩ. Bất quá lục lương tâm thái không tồi Mặc dù cùng mặt khác người đứng ở cái đuôi nơi đó cũng không cảm thấy năng kham, đi qua dưới lầu thời điểm cũng vui vẻ cho các nàng phất tay. Trở về đi, chờ lát nữa khẳng định có khách nhân tới cửa, cũng hảo tiếp đãi. Thu dương bọn họ tới rồi trường thi cũng nên đi trở về. Thái phu nhân nói liền làm người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Khưng tính di lên tiếng, chúng ta đi về trước, buổi tối thời điểm lại đến xoa một đốn. Rất tốt nhật tử mời khách tự nhiên không ai cự tuyệt, đặc biệt nơi này đồ ăn thực sự ăn ngon. Thai gia người đều thật cao hứng. Mà Quý Thu Dương đám người theo đám người ngồi mã mãi cho đến trường thi cửa lúc này mới xoay người xuống ngựa đem ngựa giao cho phụ trách nha dịch, rồi sau đó cùng mặt khác tiến sĩ Hàn Huyên một phen liền mấy người tập hợp hướng thái phủ đi. "Quý huynh." Quý Thu Dương quay đầu lại, lại là Chiêm Chí Minh cùng Tào Chí, hai người lần này cũng đều chúng tiến sĩ, Chiêm Chí Minh xếp hạng cao một ít, Tào Chí tuy rằng là nhị giáp nhưng là treo cái đuôi. Hai người tới rồi cùng tiền triều Quý Thu Dương chắp tay nói, "Chúc mừng quý huynh." Chúc mừng quý huynh. Quý thu dương khiêm tốn khách sáo một phen, cười nói, đang định khi nào liên hệ một chút các người, hảo tìm cái nhật tử chúng ta cùng nhau tụ tụ, nếu hiện tại đụng phải chúng ta ước cái nhật tử như thế nào. Nay tự nhiên là hảo tạo trí cười nói, sớm nghe nói tẩu phu nhân khai gian tiểu lầu, quý trạng nguyên không bằng mời chúng ta ăn một đốn. Một bên chiêm trí minh cũng nói một tiếng hảo. Quý thu dương cười, hành, ngày mai hoặc là ngày sau như thế nào. Hiện giờ thi đình xong rồi có thể được mấy ngày kỳ nghỉ. Với lúc tụ tụ, mấy người như vậy nói định, bên cạnh lại có người tiến lên cùng quý thu dương chào hỏi. Rốt cuộc nhị giáp người có thể tham gia quán tuyển, chẳng sợ qua quán tuyển cũng đến 3 năm sau thủ quan. Một giáp tắc bất đồng, thi đỉnh song sau trực tiếp thủ quan, tuy rằng trạng nguyên cũng bất quá từ lục phẩm, nhưng là khởi điểm liền so thứ các sĩ cao, húng chi thứ các sĩ tuyển chọn nhân số hữu hạn, đều không phải là mỗi người đều có thể trúng cử. Hơn nữa bọn họ đều là cùng năm. Mãn Kinh Thành lại đều biết Quý Thu Dương đến Thái như hải Thái đại nhân yêu ái, hiện giờ đều còn ở Thái Phủ ở, cùng hắn đánh hảo quan hệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đến nỗi Quý Thu Dương cùng ban đầu Thanh Bình quận chúa chi gian sự, hiện giờ đại gia hỏa cũng không một cái nói Quý Thu Dương như thế nào không biết điều, Thanh Bình quận chúa người nào bọn họ rõ ràng, là có như vậy một ít người chỉ vì cái trước mắt ban đầu tưởng dựa vào Thanh Bình quận chúa thượng vị. Nhưng là đại đa số người đọc sách cũng là có người đọc sách khí tiết ngược lại khâm phục Quý Thu Dương Phú Quý Không gì Phẩm Hạnh. Quý Thu Dương cười cùng mọi người Hàn Huyên, hợp nhau nhiều liêu vài câu, không hợp khách khí vài câu, đối mời hắn tham gia văn hội thơ hội cũng sẽ chọn một hai cái tham gia, nhưng sẽ không chiếm dùng rất nhiều thời gian. Chờ cuối cùng Hàn Huyên xong rồi, canh giờ cũng không còn sớm, mấy người cùng chiêm trí minh hai người cáo biệt, một đường trở về Thái Phủ. Chờ bọn họ vào Phủ, trước đại môn phóng khởi pháo chúc mừng bọn họ chúng tiến sĩ Quý Thu Dương đi trước cấp thái như Hải Phu thê dập đầu nói lời cảm tạng, lại đi cấp đại trưởng công chúa nói lời cảm tạng, lúc sau mới từ biệt trưởng bối trở về khách viện. Khương Tính Di hai mẹ con đã sớm chờ hắn, thấy hắn tiến vào cười ngâm ngâm gọi một tiếng, con ngựa trắng Trạng Nguyên đã trở lại. Cưới ngựa trắng không nhất định là Đường Tăng, cũng có thể là nhà nàng soái khí lại có tài khí nam nhân đâu. Quý Vân Hiên nghe thấy này xưng hô nhịn không được trận trắng mắt, hắn chính là nghe hắn nương giảng quá Đường Tăng chuyện xưa, chẳng lẽ là đem hắn cha trở thành Đường Tăng? Hắn cảm thấy hắn cha không có đường tăng như vậy lại nhảy đầu. Quý Thu Dương tiến lên, nắm lấy Khương Tĩnh Di tay nói, nương tử, tính không có nhục sứ mệnh. Khương Tĩnh Di đứng dậy, tiến lên ôm lấy hắn, sau đó ở hắn ngoài miệng hôn một cái, phu quân giỏi quá. Quý Vân Hiên tức khắc quay mặt đi không xem hắn cha mẹ, quá sốt ruột, nhưng dùng cơm trưa Quý Thu Dương hướng trong đầu lít mắt, phát hiện đồ ăn còn ở trên bàn bãi vừa thấy đó là không nhúc đích, nói nàng nắm Khương Tĩnh Di lại đem Quý Vân Hiên bế lên tới, qua đi ngồi xuống Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Sau khi ăn xong Khương Tĩnh Di làm Quý Vân Hiên đi tiểu dương ngủ, hai vợ chồng nói chuyện nói kế tiếp sự. Quý Thu Dương nói, Thái Đại Nhân đã đem ta đi địa phương sự cùng Thánh Thượng nói, chờ thêm đoạn nhật tử phỏng trừng là có thể biết đi nơi nào. Khương Tĩnh Di lên tiếng nói, Hảo, người đi đến nào chúng ta nương hai theo tới nào. Buổi tối thời điểm bọn họ cùng Thái Gia người lại đi phỉ thúy lâu ăn một đốn. Thiên Quý Thu Dương mấy người lại đơn độc mở tiệc chiêu đái chiêm Chí minh hai người còn có mặt khác mấy cái quen biết giao hảo tiến sĩ. Biết được Quý Thu Dương sẽ không lưu kinh khi mọi người đều thực kinh ngạc. Rốt cuộc tại thế nhân trong mắt địa phương quan là so ra kém kinh quan quý giá, có quan viên thả rằng hàng phẩm cũng muốn trở lại kinh thành tới, rất ít có kinh quan vui đi làm địa phương quan đi. Quý Thu Dương cười nói, ai có chi nấy, ta muốn đi địa phương thượng nhìn một cái dân sinh, nói không chừng quá thượng mấy năm lại về rồi. Đến lúc đó còn phải trông cậy vào các vị có thể nhiều hơn giúp đỡ đâu. Những người khác cười nói, chờ quý huynh hồi kinh kia định là tham quan thời điểm, ai giúp ai còn không nhất định đâu. Bởi vì đều quen thuộc, nói chuyện cũng tương đối tự tại, nói nói liền cười đùa lên. Quý Thu Dương hôm nay khó được uống rượu, nhưng kỳ thật hắn tiểu lượng cũng không tiểu, chỉ là không uống rượu là lo lắng uống rượu sẽ phạm sai lầm thôi. Này mấy người giống hạ lâm chiêm trí mình đám người thứ tự hào, khảo chung thứ các sĩ tỷ lệ rất lớn, là có thể lưu kinh. Mặt khác mấy cái ở nhị giáp cuối cùng khả năng sẽ đi lục bộ xem chính cũng có thể cùng lục lương giống nhau đi địa phương làm quan. Lục lương uống rượu có chút nhiều, lôi kéo quý thu dương tay khóc sức mướt, thu dương, ngươi nói, ta đi đi lại đi lại làm cho bọn họ đem ta và ngươi phân đến một chỗ được không. Quý thu dương bất đắc gì nói, ngươi về sau cũng là phải làm quan phụ mẫu người, có thể hay không đừng khóc. Lục lương hút hút cái mũi, ta liền luyến tiếp ngươi. Quý thu dương chỉ phải thở dài. Hắn cùng Lục Lương từ mười mấy tuổi quen biết một đường từ thư viện đến huyện Thí Phủ Thí lại đến mặt sau thi hương thi hội, làm bạn thời gian có thể nói so khương tĩnh di đều lâu. Ở hắn trong lòng Lục Lương là hắn bạn tốt cũng là hắn huynh đệ, hai người có thể đi cùng cái địa phương tự nhiên là hảo, nếu là không thể, ngày sau chỉ sợ gặp nhau đều khó khăn. Chỉ là thái đại nhân có thể vì hắn đi lại làm hắn đi địa phương đã là hắn điểm mấu chốt, nếu là lại bởi vì việc này đi cầu hắn, chỉ sợ cũng không ổn. Lục Lương sau khi nói qua liền ghé vào trên bàn đã ngủ, chờ tiệc rượu tan thời điểm Quý Thu Dương làm gã sai vật lại đây đem hắn đỡ lên xe ngựa, mới chuẩn bị cùng hạ lắm cùng đi lên. Quý Thu Dương Khương Tĩnh Di vừa muốn lên xe ngựa liền nghe thấy có người kêu hắn, quay đầu lại nhìn lên mặt tức khắc trầm xuống, cư nhiên lại là Triệu Mạng. Quý Thu Dương liền chào hỏi đều lười đến đánh, trực tiếp lên xe ngựa đối xa phu nói, đi. Quý Thu Dương Triệu Mạng thấy hắn phải đi lập tức nóng nảy, la lớn, ta sẽ không từ bỏ. Phần 92. Quý Thu Dương lười đến phản ứng, nàng nói không buông tay lại có tác dụng gì. Hiện giờ hắn là chẳng nguyên, ít ngày nữa lúc sau liền sẽ thủ quan rời đi kinh thành, đến lúc đó mặc hắn lại có thể nại lại có thể như thế nào. Hùng chi lấy triệu mạng phẩm tính gặp phải lớn hơn nữa cái sọt cũng là sớm muộn gì sự, nói không chừng mấy ngày liền xong đời. Trở lại trong phủ Quý Thu Dương cũng không cùng Khương Tĩnh Di nói việc này, hai vợ chồng tắm gội xong, thông thông khoái khoái thoải mái một hồi. Xong việc Quý Thu Dương thỏa mạn ôm Khương Tĩnh Di, đầu chôn ở nàng hôm vai cười nói, hồi lâu không có thể như vậy. Khương Tĩnh Di khỏe môi nghéo một cái ừ một tiếng, từ khi vào kinh thành hai người chưa bao giờ giống như thế như vậy sung sướng quá. Đặc biệt Khương Tĩnh Di lại dùng điểm đa dạng nhi, càng là làm Quý Thu Dương muốn ngừng mà không được, hận không thể chết ở trên người nàng. Quý Thu Dương nghe trên người nàng dễ người hương vị, muộn thanh nói, nương tử, quá mấy năm chúng ta tái sinh một cái nữa nhi đi, lớn lên giống ngươi, khẳng định xinh đẹp. Kêu đương nhiên, giống ta còn có thể không xinh đẹp. Khương Tĩnh Di kiêu ngạo nói, liền. Người hôn đàn. Khương Tĩnh Di đem hắn tay kéo ra, cả giận, sống yên ổn điểm. Quý Thu Dương muộn thanh cười cười, hảo. Khương Tĩnh Di đột nhiên nói, ta nghe Đại trưởng Công Chúa nói trong cung gần nhất có người lại tra triệu phủ sự tình. Có thể hay không là triệu mạn muốn xui xẻo. Quý Thu Dương một đốn, có lẽ đi. Nhưng mà Quý Thu Dương ý tưởng này mới vừa đi xuống. Qua không hai ngày kinh thành đột nhiên chuyển ra triệu phò mã Cùng Ngọc Dương trưởng công chúa bán quan bán tức sự tới. Ngay sau đó, buộc tội triệu phò mã Cùng Ngọc Dương trưởng công chúa tấu chương Đông Tuyết triều hoàng cung dũng đi. Đại trưởng công chúa đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài phồn hoa thừa cẩm, cười đối Khương Tĩnh gì nói, "Thiên ấm áp, ánh mặt trời cũng ấm áp, tà ma ngoại đạo cũng nên rửa sạch." Chương 83. Triệu ra xui xẻo tới không cần quá nhanh, tựa hồ hôm qua mới bị ngự xử cùng triều thần bộ tội, hôm nay cũng đã môn đình thưa thất bị xét nhà. Kế triệu mạn bị tức vì bình dân lúc sau, Ngọc Dương trưởng công chúa cũng bị loát đoạt phong hào thành một người bình dân. Đương nhiên đây là bởi vì nàng là thánh thượng muội mội, nếu không phải như thế đã sớm nên như triệu phò mã người bình thường đầu rơi xuống đất. Triệu gia Nam Đinh bị chẳng chẳng, lưu đầy lưu đầy, triệu mạn mẹ con cũng bởi vậy mang theo triệu gia cận tồn gia quyến lưu này đi. Ngày xưa Huy hoàng triệu gia liền như vậy thành quá vãng, trong kinh thành rất nhiều người không khỏi thổn thức, hoàng gia công chúa lại như thế nào, nói lưu đầy không cũng liền lưu li trước khi đi cũng chưa cái thể diện. Ha ha, các ngươi không biết đi, nghe nói triệu gia là đắc tội hoàng hậu cùng nhị hoàng tử, cho nên mới xúi quẩy. Nói nhanh lên. Là như thế này. Thiên hạ liền không có không ra phong tường, nhị hoàng tử cùng triệu mạng lúc trước chuyện đó nhi vốn là không phải phát sinh ở hoàng tử phủ, cho nên bị người biết cũng không thể tránh được. Triệu gia không xui xẻo lưu hành một thời hứa không ai dám để, nhưng hiện tại triệu gia xui xẻo, triệu mạng uy phong lại thành tiền đồ quá vãng. Nhắc lại tới chỉ cần tiểu tâm chút cũng liền thôi. Nhị hoàng tử ở tại hoàng tử phủ, bình thường sẽ không ra tới, hạ nhân mặc dù nghe thấy được chỉ sợ cũng không dám đem nhàn thoại chuyển tới hắn trong thai đi. Trên thực tế lúc này nhị hoàng tử cũng không hảo quá, được bệnh hoa liếu vốn là vô pháp trị liệu, hiện giờ nháo trong phụ nữ quyến đều khóc cầu đừng làm hắn lâm hạnh, nói không nghẹn khuất là giả. Nhị hoàng tử là hoàng thượng con vợ cả, nhưng thánh thượng nhi tử không ít, đại hoàng tử tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng lại chiếm một cái trường tự. Nguyên bản có nhị hoàng tử ở hắn liền không có cái gì trông cậy vào, nhưng trên phố đột nhiên chuyển ra nhị hoàng tử được bệnh hoa liễu đồn gái tới, làm đại hoàng tử tức khắc tinh thần tỉnh táo. Mặt khác hoàng tử tuy rằng không phải đích trưởng, nhưng cũng tự nhận là thông tuệ, trong lúc nhất thời sôi nổi động tác lên. triều thần không đứng thành hàng thiếu, đứng thành hàng chiếm đa số, triều đình trên giới tức khắc cũng trương khí mù mịt lên. Khương tính gì nghe nói chuyện này khi đã tới rồi 3 tháng trung tuần, từ khi kỳ thi mùa xuân sau nàng tiểu lầu sinh ý liền cư cao không c Mà Mạc Khác gõ định thực phô cũng đã khai trương. Lớn lớn bé bé lại có sáu gia. Này sáu gia trừ bỏ đi thông hoàng cung kia chỗ cửa hàng chỉ làm đồ ăn sáng ngoại, mà khác mấy gian cửa hàng đều dựa vào gần các bộ nha môn làm sớm một chút cùng cơm chưa sinh ý cùng mặt Khác thực phô khác nhau ở chỗ bọn họ cung cấp cơm hội phục vụ. Ở nhà môn thượng giá trị quan viên nếu là bận rộn, nhưng làm gã sai vặt tới điểm cơm, chờ tới rồi cơm điểm thời điểm thực phô người chuyên môn đưa qua đi. Vì thế quý đức hồng chuyên môn đi mớn hảo một ít ăn mày trở về rửa mặt chải đầu sạch sẽ lại tiến hành rồi thượng cương huấn luyện liền bắt đầu chính thức làm việc. Tiểu ăn mày có thể ăn no liền rất cao hứng, hiện giờ có đứng đắn nghề nghiệp tự nhiên hảo hảo làm, huống hồ bọn họ ký kết bán mình khế, mặc dù có nhị tâm cũng không dám như thế nào. Mấy gian thực phô đồng thời khai trương, bởi vì ở phỉ thúy lâu tuyên truyền quá một đợt, cho nên khai trương thời điểm sinh ý đặc biệt hảo, khương tính di mỗi cách một tuần liền tra một lần trước ngục, thấy trướng ngục thượng tiền càng ngày càng đa tâm tình liền càng ngày càng ngày tốt Thương tính gì tính sổ thời điểm quý vân hiên liền ở bên cạnh trên giường ngồi, nhìn hắn nương không cần bản tính ngược lại dùng quái dị con số ký lục chướng mục lần cảm ngạc nhiên. Hắn phát hiện hắn nương có rất nhiều không giống nhau địa phương, không riêng gì cùng hắn trong trí nhớ nương bất đồng, cùng đại tru sở hữu nữ nhân đều có điều bất đồng, tự hồ. Hiểu so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Nhưng hắn nương rõ ràng chỉ là tiểu địa chủ gia nữ nhi, hoặc không thượng quá mấy năm, theo đạo lý tới nói không nên sẽ này đó. Tiểu vai ác, nhìn gì đâu. Khương Tĩnh Di nhìn hắn nghiêm túc biểu tình liền tưởng đầu hắn, nàng đứng dậy qua đi chọc chọc hắn tiểu cái bụng, như thế nào, gặp người nương quá mị không rời mắt được. Quý Vân Hiên ghét bỏ xoay đầu đi, hắn quyết định thu hồi phía trước ý tưởng. Ít nhất ở xú Mỹ phương diện này hai cái nương là trùng điệp đi lên. Có lẽ đời này hắn nương bị hắn cha dung mạo mê càng hoàn toàn, cho nên vì hắn cha trở nên thiện lương một ít. Khương Tĩnh Di ngay sau đó cười cười, cùng người nói cũng không hiểu. Dứt lời đưa cho hắn một cây sạch sẽ bút lông Chính mình chơi sẽ Quý Vân Hiên lại thưởng hắn nương một cái xem thưởng Giống như ngày nào đó không phải chính hắn chơi đúng vậy Đang nghĩ ngợi tới bên ngoài Chuyển đến Thái Vinh thanh âm Quý Vân Hiên tức khắc một trận đầu đại Chạy nhanh hướng trên giường một chuyến giả bộ ngủ Đáng tiếc Thái Vinh không hảo tống cổ Tiến vào trực tiếp đem hắn lung lay lên Vân Hiên Vân Hiên Lên chơi Không tính gì là vây xem nhi tử giả bộ ngủ Lúc này cười cười Vinh ca nhi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây Thái Vinh liếm liếm môi nói Th Vinh Ca Nhi muốn ăn tương nóng heo. Thành, buổi tối ta khiến cho người cho người làm. Khưng tính gì đem bút than bông, quyết định muốn đem con số ả dập dao cho tiểu lầu phòng thu chi cùng Lý Đạt bọn họ, nói cách khác mỗi lần chính mình tính thật sự quá mệt mỏi. Buổi tối thời điểm Vinh Ca Nhi trực tiếp không trở về, Lưu Thị khiển người tới kêu vài lần cũng không chịu trở về, cuối cùng chỉ có thể từ hắn. Vì thế Thái Vinh buổi tối rốt cuộc được như ước nguyện, chẳng những gặm thượng tương nóng heo, liền tương đậu ra hợp với mặt khác Mỹ thực cũng đều nếm một cái biến cơm nước xong bụng trực tiếp đều viên. Sau khi ăn xong Khương Tĩnh Di tự mình đưa hắn trở về, trên đường Thái Vinh tiểu đại nhân giống nhau thở dài nói, nếu là ngươi là ta nương thì tốt rồi. Khương Tĩnh Di cười, lời này làm ngươi nương nghe thấy chẳng phải thương tâm. Thái Vinh điểm môi, ta nương cái gì đều còn ta, cha ta lại mặc kệ ta. Mẹ ta nói cha ta khẳng định ở bên ngoài dưỡng tiểu yêu tinh, thím ngươi nói tiểu yêu tinh trưởng gì dạng A. Khương Tĩnh Di mày nhíu lại, nào có cái gì yêu tinh? Ở bên ngoài cũng không thể nói bậy biết không?" Thái Vinh áo một tiếng, nhưng ta còn là muốn ngươi cái này nương. Hai người tới rồi lưu thị trụ sân, mới vừa đi vào liền nghe thấy trong phòng truyền đến khắp khẩu thanh âm. Khương Tĩnh Di mày nhăn lại, mắt thấy Thái Vinh ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tương tâm, nàng liền đối với cửa bà tử nói, "Ngươi chờ lát nữa cùng các ngươi Thái Thái nói một tiếng, Vinh Ca Nhi đêm nay liền trước trụ ta bên kia Nhi cùng Vân Hiên làm bạn." Bà tử biết nàng là bởi vì trong phòng truyền đến khắp khẩu thanh, liền nhẹ nhả ứng. Trên đường trở về Thái Vinh có chút trầm mặc, vì sao cha mẹ lại cãi nhau? Bọn họ thường xuyên khắc khẩu. Khương Tĩnh Di hỏi. Thái Vinh túi đầu lau nước mắt, sao rất nhiều lần, ta cha mẹ rốt cuộc làm sao vậy nha? Không như thế nào, khả năng có không hài lòng địa phương. Khương Tĩnh Di cũng không biết nên như thế nào an ủi một cái hơn 2 tuổi hài tử. Hơn 2 tuổi hài tử có thể nói lời nói như vậy trôi chạy đã đúng là khó được, lại thông minh cũng sẽ không minh bạch người trưởng thành những cái đó loanh quanh lòng vòng. tới rồi khách viện Quý Thu Dương thấy nàng lại đem người lánh trở về hỏi, như thế nào lại về rồi. Không có việc gì, trên đường Tiểu Gia Hỏa tưởng cùng Vân Hiên làm bạn, đêm nay khiến cho hai người bọn họ đi cách vách ngủ đi, làm á đảo cùng anh đảo thay phiên thủ là được. Khương Tĩnh Di nói mang thái vinh thượng trong phòng đi. Tiểu Gia Hỏa nhìn đến Quý Vân Hiên lại vui vẻ lên, ngủ thời điểm còn nhỏ đại nhân giống nhau nói hắn ngủ bên ngoài làm Quý Vân Hiên ngủ bên trong. Khương Tĩnh Di đều ứng, nhìn hai người bọn họ đều ngủ lúc này mới ra tới. Chúng ta tới rồi lưu thị nơi đó thời điểm lưu thị tựa hồ đang cùng thái gia đại gia khắc khẩu, vì thế ta lại mang về tới. Khương Tĩnh Di thu hồi ánh mắt thở dài nói, trên đường Vinh Ca Nhi nói hắn cha mẹ đã không phải lần đầu tiên khắc khẩu, hắn nương tựa hồ hoài nghi hắn cha bên ngoài dưỡng tiểu yêu tinh, mới xảo lên. Quý Thu Dương thở dài nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, bất quá thái gia đại gia ở nào đó phương diện đích sắc không kịp thái đại nhân. Khương Tĩnh Di nhịn không được những mày, bọn họ phu thê như thế nào chúng ta vô phát quản. Nhưng là bọn họ nhiều lần làm cho hai tử mặt khắp khẩu liền không được. Nàng vừa dứt lời bên ngoài truyền đến hạ nhân thanh âm, nói là thái gia đại thái thái lại đây. Thái gia đại thái thái chính là Lưu Thị nghĩ đến là lại đây hỏi Vinh ca chuyện này. Khưng tĩnh di ánh mắt sắc bén lên, ngươi về phòng đi, ta đi nhìn một cái nàng. Ngươi nói chuyện huyển chuyển một ít. Quý thu dương nhìn nàng vẻ mặt oán giận không khỏi lo lắng. Khưng tĩnh di lắc đầu, sẽ không. Ngươi nói thái gia đại gia rốt cuộc dương không dương tiểu yêu tình. Quý Thu Dương lắp đầu, không biết dù sao ta là không dưỡng. Khương Tĩnh Di cười lạnh, người dám dưỡng ta liền đem ngươi đè tam chân đánh gãy. Nói xong Khương Tĩnh Di khí phách mười phần đi phòng khách tiếp khách đi. Quý Thu Dương nhìn hắn nương tử đi đường tư thế tức khắc cảm thấy tiểu huynh đệ chợt lạnh, may mắn hắn không tâm tư khác, nói cách khác quan là đường không được, phòng trừng đến tiến cung đương thái dám đi. Khương Tĩnh Di tới rồi phòng khách lưu thị đang ngồi ở trên ghế ngây người, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu chiều nàng cười cười, Vinh Ca Nhi cùng Vân Hiên ngủ. Thật đúng là phiền toái đệ muội Đã ngủ, tàu tử này lại lại đây đi một chuyến là không yên tâm Vinh Ca Nhi. Khương Tĩnh Di đánh giá một phen Lưu Thị, phát hiện nàng mí mắt có chút xương đỏ, hiển nhiên là vừa đã khóc. Phía trước thời điểm thấy Lưu Thị đều cười tùng tịnh, còn khi bọn hắn phu thê hòa thuận, không nghĩ tới thế nhưng cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Đại trưởng công chúa cùng phu quân hòa thuận, thái phu nhân phu thê cảm tình cũng hảo, nhưng tiếp theo bối liền khó nói. Lư Thị cười cười nói, vừa rồi, làm ngươi nghe chê cười Đây là Biết Khương Tĩnh Di tiến sân nghe thấy bọn họ khắc khẩu thanh. Khương Tĩnh Di lắc đầu nói, cũng không có buồn cười lời nói, chẳng qua Vinh Ca Nhi rất khổ sở. Lư Thị Tâm một nắm nước mắt liền rất xuống dưới, nhưng ta cũng không có biện pháp. Khương Tĩnh Di thở dài nói, phu thế gian ồn ào nhốn nháo là chuyện thường, nhưng hài tử sẽ không phân biệt các ngươi là nói giỡn vẫn là khắc khẩu. Nhìn Vinh Ca Nhi ngay lúc đó ánh mắt ta coi đều đau lòng. Hắn lại thông minh, cũng chỉ là cái hơn 2 tuổi hài đồng, cậu tử ngươi nói có phải hay không? Là, tạt đều minh bạch. Lư thị có nghĩ thầm nói bọn họ phu thê suốt ruột sự lại lo lắng bị chê cười, há miệng thở dốc cũng chưa nói ra tới. Lưu thị phu thê rốt cuộc ra cái gì vấn đề khương tĩnh gì cũng không biết, chỉ khuyên đủ, phu thê gian không có cách đem thù, có đôi khi công bằng có lẽ là có thể cởi bỏ hiểu lầm. Tầu tử cùng thái đại ca đã sinh hai đứa nhỏ làm nhiều năm như vậy phu thê, nên có tín nhiệm nếu có thể có, không tín nhiệm thời điểm liền phải hỏi ra tới, bằng không ngờ vực chỉ biết bị thương phu thê cảm tình. Nếu chỉ là ngờ vực thì tốt rồi. Lư Thị nhìn không được lau nước mắt, nhưng ta đều nhìn thấy, hắn còn không thừa nhận, là đem ta đương ngốc tử sao? Khương Tính Di trong lòng lột bột một tiếng, quả nhiên phát sinh như vậy sự. Nàng nhíu mày nói, kia tẩu tử tính toán làm sao bây giờ? Lư Thị rơi lệ, ta cũng không biết. Nếu là chính mình gặp gỡ loại sự tình này, tự nhiên là cầm đao chém phạm tội công cụ, nhưng này biện pháp dùng ở Lư Thị trên người là không được. Hơn nữa lúc này nữ tử rất ít có người bởi vậy sự cùng trượng phu hòa ly. Cuối cùng hơn phân nửa sẽ nén giận thậm chí đem người tiếp trở về đặt ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn. Kia thái đại ca như thế nào tính toán? Khương tĩnh di hỏi. Lư thị nói, hắn đến nay đều không thừa nhận, đơn giản là sợ bị cha cửa trách thôi. Đều bị trảo hiện hành cư nhiên còn không thừa nhận, sách, nhìn trời quang trăng sáng một người cư nhiên vẫn là cái cha nam. Khương tĩnh di nói, vậy ngươi đối hắn còn có cảm tình sao? Phần 93 Lư thị trên mặt lộ ra thảm đạm cười tới. Trải qua loại sự tình này lại thâm cảm tình cũng không có. Nói nàng đột nhiên đứng lên cười cười nói, chuyện này liền trước như vậy, ngày mai ta tìm mẫu thân thương nghị đi, nếu hắn sợ hai phụ thân mẫu thân, ta đây liền nói cho bọn họ đi. Tối nay đa tạ đệ mội chiếu cô Vinh Ca Nhi, ngày khác ta lại nói lời cảm tạ. Khương Tĩnh Di thấy nàng đột nhiên có chủ ý cũng không hề khuyên nhiều, toại đem nàng đưa ra muôn đi. Khương Tĩnh Di nhìn tiệm thâm đêm không cấm thế Vinh Ca Nhi lo lắng, chỉ mong sự tình có thể thực mau giải quyết đi. chương 84 Nửa đêm thời điểm anh đào lại đây gõ cửa, nôn nóng nói, thái thái, vinh ca nhi vẫn luôn ở trong ngọc khóc, nô tỷ như thế nào đều hống không tốt, tiểu thiếu ra đều bị đánh thức. Khương tính Di vừa nghe vội vàng phủ thêm quần áo đi qua, định là bị hắn cha mẹ dọa tới rồi. Nói như thế nào cũng chỉ là cái hơn 2 tuổi hài tử, nếu là thái vinh không như vậy thông minh khả năng thực mau liền đã quên, cố tình thái vinh thông minh như vậy tiểu nhân tiểu hài tử liền biết suy nghĩ một ít đại nhân tưởng sự tình, không khó chịu mới là lạ. Tới rồi cửa Khương Tĩnh Di quả nhiên nghe thấy Thái Vinh thút tha thút thít tiếng khóc, tới rồi trước giường liền nhìn đến Thái Vinh chính nhắm mắt lại khu khịt, mà Quý Vân Hiên chính câu mảy mặt vô biểu tình ngồi ở giường nội sân nhìn khóc đầy mặt nước mùi nước mắt tiểu hài tử. Nguyên lai like Thái Vinh khi còn nhỏ còn như vậy thích khóc, à. Khương Tĩnh Di lại đây liếc mắt Quý Vân Hiên sau đó nói, Vân Hiên nằm xuống ngủ đi. Nói rồi tay đem Thái Vinh ôm lên, đặt ở trong khủy tay nhẹ nhàng vỗ trong miệng ngâm Nga khúc Ha du Quý Vân Hiên nhìn mẫu thân nhu hòa biểu tình nghe xa lạ ngữ điệu, trong lòng không khỏi cảm khái, hắn nương nguyên lai cũng có như vậy ôn nhu thời điểm, nhưng vì sao không đối hắn như vậy ôn nhu quá? Chợt hắn lại phản ứng lại đây, hắn giống như trường đến bảy cái nhiều tháng liền không đã khóc vài lần, hắn nương tự nhiên sẽ không như vậy hướng hắn. Quý Vân Hiên nghiêng đầu, thậm chí ở suy xét muốn hay không ngày mai hắn cũng như vậy khóc một hồi. Nhưng thực mau lại bị chính mình phủ định, hắn người như vậy như thế nào có thể như vậy mất mặt khóc đâu. Cung Liển Thái Vinh như vậy ngu xuẩn mới như vậy khóc. Quý Vân Hiên khinh miệt hư một tiếng xoạch nằm hồi trên giường, tay nhỏ nắm tiểu chăn nhắm mắt lại ớp ủi buồn ngủ. Có lẽ là cảm nhận được hương tĩnh di trên người ấm áp, Thái Vinh khóc một thời gian liền ngừng lại, mày cũng chậm rãi gian ra khai. Khương Tĩnh Di đem hắn thả lại trên giường đắp chăn đàng hoàng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Quý Vân Hiên đang lườm đôi mắt xem nàng. Khương Tĩnh Di chớp trước mắt, ngươi cũng muốn cho nương ôm một cái. Quý Vân Hiên ngạo kiều một tiếng, Khương Tĩnh Di xỉ một tiếng cười. Tiếp theo duỗi tay đem hắn nhắc lên phóng tới trong khuỷu tay, "Hảo, Nạo Kiêu tiểu tử, ngủ đi." Nạo Kiêu tiểu tử thế nhưng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại cảm thụ được mẫu thân trong lòng ngực ấm áp, nghe mẫu thân ngầm ngà ca dao. Sau đó hắn ở trong lòng tưởng, khó trách Thái Vinh an ổn nhanh như vậy, mẫu thân ôm ấp cũng quá thoải mái bá. Xem ra về sau hắn cũng đến thích hưởng tiểu bảo bảo sinh hoạt nhiều làm nấu a. Đã từng đại vai ác dống nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng thích hưởng em bé sinh hoạt, thật sự thật là đáng sợ. Thẳng đến quý vân hiên hô hấp cũng vững vàng Khương tính di mới đưa hắn thả lại đi Hai cái tiểu ra hỏa song song ngủ Khương tính di cười nói Nguyện các ngươi làm mộng đẹp Thái thái ngài thật là quá lợi hại Anh đào sùng bài nói Anh đào từ đầu đến cuối tựa như cái nàng phan nao tàn Nàng làm cái gì anh đào trong mắt ngưỡng mộ Đều có thể từ trong ánh mắt tích ra tới Nàng đều cảm thấy ngượng ngùng Khương tính di gõ nàng đầu một chút nói Hai người bọn họ ngủ người đi trên giường Cũng bị trong chốc lát Cảnh giác điểm là được Thái thái ngài thật tốt. Anh Đào hát hát cười. Khương Tĩnh Di nhịn không được nói, chờ ta cho ngươi tìm cái nhà chồng ngươi liền sẽ cảm thấy ta càng tốt. Anh Đào mặt bá liền đỏ. Khương Tĩnh Di trở về thời điểm quý thu dương đang ngồi ở trên giường chờ nàng, thấy nàng tiến bảo hỏi, đều ngủ. Khương Tĩnh Di uống lên khẩu trà lạnh gật đầu nói, ngủ, định là bị hắn cha mẹ cãi nhau dọa. Ngủ đi. Chuyện này chúng ta cũng không hảo nhúng tay, thái phu nhân sẽ không tùy ý nhi tử làm bậy. Quý Thu Dương nói đem nàng trên vai quần áo gỡ xuống xoay người nằm xuống. Hôm sau sáng sớm Thái Vinh lại khôi phục sinh Long Hoa Hổ, Lưu Thị sáng sớm liền lại đây tiếp hắn, lại cũng chờ hắn ở bên này dùng đồ ăn sáng mới đưa người mang đi. Chạm vạng thời điểm Khương Tĩnh Di liền nghe nói Thái Phu Nhân đem Thái gia đại gia kêu đi mắng một đốn, Thái đại gia thấy sự tình bại lộ liền muốn đem nàng kia tiếp trở về, không nghĩ tới Thái Phu Nhân đi điều tra một phen phát hiện nàng kia lại là ngựa gầy Dương Châu, lập tức đem người bán đi. Thái đại gia đi thời điểm người cũng chưa. Khương tính gì đối thái phu nhân sấm rền gió cuốn khâm phục cực kỳ, rất ít có bà bà có thể làm được điểm này. Nhưng cũng bởi vì là lưu thị cáo trạng, làm thái đại gia mất đi một cái hồng tụ thêm hương ngoại thất, bởi vậy hai vợ chồng quan hệ trực tiếp hàng đến băng điểm. Lưu thị lại không thế nào để ý, ngược lại nói, nhi tử ta cũng sinh hai, nữ nhi cũng có một cái, cho nên ta sợ hắn cái gì. Tối hôm qua thời điểm hắn trực tiếp bị phụ thân để đi thư phòng ra sức đánh một đốn, mặc dù hắn đoán trách ta Ta cũng không thèm để ý. Khương Tính Di cũng không hảo lại khuyên nhiều cái gì, nàng chính mình không thèm để ý, này kỳ thật là tốt nhất kết quả. Tổng hảo quá nàng đối thái đại gia còn dễ tình đâm sâu, kết quả thái đại gia đối nàng hận thấu xương muốn tốt hơn nhiều. Hiện giờ thời tiết dần dần ấm áp lên, mắt nhìn cũng tới rồi tháng tư, lần này kỳ thi mùa xuân bảng nhãn cùng thám hoa hiện giờ đã đi Hàn Lâm viện bắt đầu thượng giá trị, mặt khác nhị giáp tiến sĩ cũng đã tham gia xong quán tuyển. Hạ Lâm cùng Tiêm Chí Minh tự nhiên ở này liệt Nhưng tàu trí cùng mặt khác hai cái tiến sĩ lại không thể thông qua, trực tiếp vào lục bộ xem chính. Đối với một cái trạng nguyên muốn đi địa phương làm quan chuyện này, trừ bỏ quen biết mấy người, cơ hội liền không ai có thể lý giải. Mặc dù là bảng nhãn cùng thám hoa cũng là như thế, thậm chí ở thụ quan sau hai người còn tới bái phòng hắn một lần, biết được hắn thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể từ bỏ. Năm trước thời điểm rất nhiều địa phương quan liền vào kinh báo cáo công tác, nhiều bộ môn trải qua lâu dài đánh giá sau giống nhau ở năm sau tháng 4 làm ra cuối cùng quyết định. Này mấy tháng cũng là này đó quan viên khắp nơi đi lại tìm quan hệ thời điểm, mà quý thu dương chính là chờ việc này hiểu rõ, sau đó đi bổ khuyết. hắn tốt xấu là cái trạng nguyên lang, ở kinh thành làm quan đều có thể làm từ lục phẩm quan, cho nên đi địa phương thượng, kém cỏi nhất cũng đến ở tỉnh phủ làm từ lục phẩm phán quan. Nhưng thường lưu tới tới nói kinh quan tương đối quý giá, đặc biệt Hàn Lâm Viện càng là người đọc sách tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương, trạng nguyên lang không làm kinh quan đi làm địa phương quan, này ở buổi chiều trong lịch sử vẫn là lần đầu Nếu là vận khí tốt khả năng đến địa phương cũng có thể làm chính lục phẩm thông phán. Nhưng làm phán quan vẫn là thông phán cũng đến xem bản thân nhân mạch hay không có, nếu không người mạch, lại bộ người cũng sẽ không chiếu cấu người, có lẽ cũng chỉ có thể đi cái xa xôi địa phương làm thông phán. Nhưng Quý Thu Dương cùng thái gia quan hệ trong kinh mọi người đều biết, cho nên rất nhiều người suy đoán Quý Thu Dương khả năng sẽ đi cái giàu có và đông đúc địa phương làm thông phán. Vì thế cũng có không ít người hâm mộ Quý Thu Dương, này lần đầu làm quan chính là lục phẩm. Chính là chân chân chính chính lợi hại. Đối với đi đâu làm quan, Khương Tĩnh Di cùng Quý Thu Dương đều không ngại. Ở tháng tư trước một ngày, Thái Như Hải đem Quý Thu Dương kêu đi thư phòng, cùng hắn nói chuyện hồi lâu. Sau khi trở về Quý Thu Dương đối Khương Tĩnh Di nói, chức quan muốn xuống dưới, chính lục phẩm thông phán. Khương Tĩnh Di cũng không ngoài ý muốn, địa phương không tốt. Thái Như Hải phẩm hạnh ở nơi đó bãi, có thể đi thuyết phục thánh thượng làm Quý Thu Dương đi địa phương làm quan đã đáng quý đoạn sẽ không vì Quý Thu Dương làm thông phán ở đi khơi thông. Nhưng hai người quan hệ như thế, chẳng sợ Thái như Hải không nói, lại bộ người cũng đều là nhân tinh tự nhiên cũng muốn ước lượng trong đó trọng lượng. Nhưng đi nơi nào lại là cái vấn đề. Giang chết khu vực giàu có và đông đúc, từ trước đến nay là quan viên địa phương tranh đoạt địa phương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì giàu có và đông đúc, phát sinh tham ô cắt xén việc liền đặc biệt nhiều, cho nên lần này quan lại khảo hạch chẳng sợ có người khơi thông, nơi này cũng khó tránh khỏi có người xuống ngựa tự nhiên liền không ra vị trí. Nếu là Thái Như Hải mở miệng, Thánh thượng có lẽ sẽ bán Thái Như Hải mặt mũi, cố tình Thái Như Hải cảm thấy hắn coi trọng người không đi giang chết cũng có thể có thành tựu, cho nên liền cùng Quý Thu Dương một phen trường đảm, làm hắn hướng bẩn cùng địa phương đi. Quý Thu Dương gật đầu nói, "Thái đại nhân làm ta đi Túc Châu, bên kia tới gần biên cương, ba tánh nọ khổ, nói như vậy địa phương đích xác khó khăn, nhưng cũng càng dễ dàng ra chiến tích." Người đáp ứng rồi. Khương tính Di đối Quý Thu Dương lại hiểu biết bất quá. Người nam nhân này nhìn như chỉ lo người nhà, nhưng trong xương quốc yêu quốc yêu dân tính tình một chút cũng chưa thiếu quá, hắn vì sao nguyện ý đi địa phương. Còn không phải là vì hiểu biết dân tình vì dân tình mệnh. Chỉ sợ Thái Như Hải chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới làm hắn hướng khó khăn địa phương đi. Bất quá hắn là nàng trượng phu, trước nay đều là hắn đi đến nơi nào, nàng liền mang theo hải tử theo tới nơi nào. Nàng nói qua, mặc kệ quý thu dương đi đến nơi nào, nàng liền đem tiểu lầu chạy đến nơi nào. Chẳng sợ lại bẩn cùng địa phương đều có người giàu có, nàng liền kiếm người giàu có tiền giúp đỡ Quý Thu Dương làm quan thì đã sao? Nói câu mạnh miệng, không nói quê quán mấy gian cửa hàng, nhưng kinh thành này tòa tiểu lầu liền đuổi bọn họ một nhà ra trẻ sinh hoạt, càng miễn bản còn có kia mấy gian tiểu mặt tiền cửa hiệu, đừng nhìn tiểu, bạc lại không ít kiếm. Mặt sau nàng ở địa phương khác mở tiểu lầu kiếm bạc chẳng sợ đều bị Quý Thu Dương dùng ở địa phương xây dựng thượng, nàng cũng tuyệt đối không một chút nhíu mày. Quý Thu Dương thản nhiên cười, nhìn nàng nói: Là, ta ứng. Nói hắn dừng một chút, thương tiếc nói, chỉ có thể bị khuất nương tử cùng Vân Hiên đi theo ta chịu khổ. Hắn cũng không sẽ nói làm cho bọn họ nương hai ở kinh thành hưởng phúc, bởi vì bọn họ là người một nhà. Khưng Tĩnh di ừ một tiếng, rồi lại lắc đầu, người một nhà đừng nói cái này. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, Hạ Lâm cùng Lục Lương cũng lại đây thảo luận chuyện này. Hạ Lâm lưu kinh lưu tại Hàn Lâm Viện, 3 năm sau thủ quan, Lục Lương hiện giờ còn đang chờ bổ quan làm huyện lệnh. Lục Lương nói, Nếu không ta đi theo ngươi đi đi, ta tưởng Thái Đại Nhân khẳng định đáp ứng. Quý Thu Dương cũng không hảo trả lời, rốt cuộc lục lương không có hắn như vậy ra cảnh, lục ra ra cảnh không tốt, bằng không lục lương cũng sẽ không đem thê nhi giả trẻ đặt ở quê quán một mình vào kinh đi thi. Hạ lâm lại lắc đầu nói, ta kiến nghị không cần. Lục lương mắt trông mong nhìn hắn, nguyên nhân đâu? Hạ lâm nâng mi xem hắn, ngươi nên chính mình một mình đảm đương một phía. Lục lương, cùng hạ lâm nói chuyện cũng thật mệt. Hảo Quý Thu Dương cười nói, Bên kia nghèo khổ, người đi không nhất định là chuyện tốt, thả xem đại nhân như thế nào an bài đi. Lại không nghĩ hắn không nghĩ làm lục lương đi chịu khổ, nhưng lục lương vẫn là đi tìm Thái Như Hải, cuối cùng triều đình nhận mệnh xuống dưới thời điểm lục lương vẫn là đi theo đi. Bất đồng chính là quý thu dương là túc châu phủ thông phán, lục lương là túc châu phủ hạ hạt một cái tiểu huyện lệ. Lục lương thở phào một hơi nói, như thế, chúng ta cũng có thể cùng nhau lên đường. Khương Tính Di chính đem trái cây đoan lại đây, liếc mắt nhìn hắn nói. Ta phải người đem tẩu tử cùng đại nương bọn họ tiếp nhận tới tốt không? Lục lương xua tay, không cần, không cần, làm cho bọn họ ở quê quán liền hảo. Ta hiện tại làm quan, không ai dám khi dễ bọn họ. Người không nghĩ các nàng. Khưng tĩnh di xem hắn. Lục lương biểu tình cô đơn, sao có thể không nghĩ? Khưng tĩnh di nga một tiếng, ta đây này liền phái người đi tiếp, nhưng mệnh xuống dưới cho các người một tháng kỳ nghỉ cũng đủ qua lại. Lục lương cảm động nói, để mua hội, người cũng thật hảo. Quý Thu Dương lạnh lạnh nói, "Dịch khai ngươi mắt, bằng không ngươi cũng đừng gặp ngươi lão bà hài tử." Lục Lương vèo dịch mở mắt, Quý Thu Dương sau đó không phúc hậu cười. Nhậm mệnh xuống dưới không hai ngày, bị xét nhà Triệu phủ còn thừa ra quyển cũng muốn ra kinh là phía Nam Lưu Đài. Một ngày này kinh thành náo nhiệt phi thường, thật nhiều người đều đi cửa thành quan khán đã từng kinh thành truyền kỳ nhân vật. Với lúc gặp ngày đấy Khương Tĩnh Di ra cửa, ngẫu nhiên gặp được này đoàn người chờ. Xe ngựa đi qua thời điểm Khương Tĩnh Di nhìn thấy Triệu Mạn đứng ở Triệu Phủ trong gia quyến gian cùng đã từng Ngọc Dương trưởng công chúa lẫn nhau đỡ, thật không tốt bộ dáng. Đều nói 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ai có thể nghĩ đến Triệu Mạn sẽ là cái dạng này kết cục đâu. chương 85 Hiện giờ đã tháng tư sơ, nhất muộn tháng năm mùng một bọn họ nên khởi hành đi trước Túc Châu, nếu không phải bởi vì Túc Châu đường xá xa xôi, quan viên qua lại một chuyến không dễ dàng triều Đình cũng sẽ không cho một tháng như vậy lớn lên kỳ nghỉ. Trước khi đi Khương Tĩnh Di nhất nhớ mong tự nhiên là nhà mình tiểu lầu cùng mấy gian cửa hàng. Chứ bỏ lúc trước khai tam gian cửa hàng, mặt sau Khương Tĩnh Di lại thừa cơ làm lý đặt ở mặt khác nha môn phụ cận cũng khai cửa hàng, cần phải làm được kinh thành quan viên mỗi ngày đều có thể ăn đến nhà bọn họ đồ ăn, làm cho bọn họ không thể quên được. Phần 94 Hơn nữa cửa hàng nhỏ chủ yếu làm cơm trưa cùng đồ ăn sáng, thái phẩm cùng phỉ thúy lâu còn có thể không trung lặp Bọn họ thói quen nhà bọn họ khẩu vị lại muốn ăn đến càng nhiều mỹ vị phải hướng phỉ thúy lâu đi. Phỉ thúy lâu chỉ thừa dịp kỳ thi mùa xuân liền hung hăng kiếm lời một bút, hiện giờ tuy rằng thi rất cử tử có đã về quê, nhưng chỉ kinh thành người liền cũng đủ làm tựu lầu khách đôi đầy tòa. Chỉ là kinh thành đại, phỉ thúy lâu liền như vậy một gian, trụ xa chút người liền có chút bất mãn, có không ít người tìm lý đạt phản ứng nên ở kinh thành nhiều khai hai nhà chi nhánh. Khưng tĩnh di lại có chút do dự. Chủ yếu lần này ly kinh nàng muốn đem lý đạt đặt ở bên này quản lý chỉ sợ trông giữ bất quá tới, vì thế tư tiền tưởng hậu quyết định không khai, chỉ một nhà ấy, muốn ăn liền nhiều đi điểm lộ đi. Đến nối đi địa phương thượng, Khương Tính Di làm người về quê tiếp lục lương người nhà khi liền mang tin làm tôn trưởng quay cùng tiệm vải lý trưởng quay lại đây. Hai người đều là có bản lĩnh người, nóc tại thanh thủy huyện thật sự nhân tài không được trọng dụng, nên đi theo nàng đến càng xa xôi địa phương đi xây dựng đại chu vì đại chu xây dựng làm ra ưng có cống hiến Khương Tĩnh Di hôm nay ra tới cũng là đi phỉ thúy lâu nhìn một cái tình huống, thuận tiện nhìn xem Quý Đức Hồng học như thế nào. Lúc này cũng không phải cơm điểm, tiểu lầu tốt 5 tốt 3 thực khách cũng không tính bận rộn. Quý Đức Hồng liền đứng ở tiểu lầu cửa, nhìn năng tới, hắc hắc cười cười, nhị thẩm. Khương Tĩnh Di cười cười, thích hứng như thế nào. con hành. Quý Đức Hồng sờ sơ đầu, cười nói, Lý Sư Phó nói ta học rất nhanh. Khương Tĩnh Di gật đầu, vào đi thôi. Một lát sau Lý Đạt lại đây. Cùng nàng nói chút tiểu lầu tình huống, tự nhiên mà vậy nói đến đi Túc Châu sự tình. Lý Đạt nói, bên này không bằng làm tôn trưởng quay quản, tiểu nhân cùng ngài đi Túc Châu đi. Lý Đạt là lúc ban đầu đi theo nàng mấy người nhất ổn trọng đầu góc cũng là nhất sống, nhân phẩm lại không tồi, bằng không nàng cũng sẽ không đáp ứng làm A Đào gả cho hắn. Húng hồ hạ lâm cũng ở Kinh Thành, còn có thái gia này tòa núi lớn ở, cho nên lưu hắn ở Kinh Thành nàng cũng yên tâm. Người cùng A Đào lưu tại Kinh Thành, làm A Hạnh đi theo ta đi Túc Châu. Đến nỗi tôn trưởng quạch bọn họ cũng là muốn đi theo đi, bên này đầu bếp huấn luyện không thể qua loa, phối phương cũng muốn khống chế hảo, minh mạch sao. Khương Tĩnh Di nhìn về phía Lý Đạt, con người của ta ngươi là biết đến, chỉ cần hảo hảo làm, đi theo ta chuẩn không sai. Lý Đạt cười cười, từ khi đi theo chủ nhân, tiểu nhân liền không còn có nhị tâm, đời này đều đi theo chủ nhân. Như vậy tốt nhất. Khương Tĩnh Di cũng không sợ Lý Đạt sẽ phản bội, thời buổi này có tay nghề người nhiều sự nhưng là không có tiền không quyền không thế muốn chính mình làm lên khả năng tính cũng không lớn. Hơn nữa hiện giờ quý thu dương đã làng quan, lại có hạ lâm ở Hàn Lâm Viện, hơn nữa đại trưởng công chúa đều đối ngoại nói qua này tiểu lầu là của nàng, người khác muốn trêu chọc cũng đến nước lượng ước lượng. Mặt khác hiện giờ phỉ thúy lâu thanh danh đã đánh ra, lại quá thượng mấy năm mãn đại tru khả năng đều có nhà bọn họ cửa hàng, đến lúc đó trở ra mặt khác cửa hàng cho dù là giống nhau khẩu vị cũng chắc chắn bị người ta nói thành bất chính tông. Đến lúc đó Phỉ Thúy Lâu đại biểu chính là mặt mũi là hình tượng, lựa chọn như thế nào không ai sẽ nốc. Nếu Khương Tĩnh Di đã quyết định, Lý Đạt cũng không hảo lại chống đẩy, chỉ bảo đảm chắc chắn xem trọng cửa hàng. Theo sau lại đối Quý Đức Hồng nói, ta đã mang tin cho ngươi cha mẹ, nếu bọn họ đáp ứng chúng ta liền mang ngươi cùng đi Túc Châu, nếu là bọn họ luyến tiếp vậy ngươi có thể lưu tại Kinh Thành hoặc là Hồi Thanh Hà huyện quản cửa hàng đi. Chính ngươi ý Tứ đâu? Ta đi theo nhị thuốc nhị thẩm đi. Quý Đức Hồng cười nói Ta cấp nhị thẩm người chạy việc, chỉ cần nhị thẩm đừng ghét bỏ ta buồn liền thành." Khương Tĩnh Di cười, người không ngu nốc, nhiều nỗ lực, thừa dịp không đi nhiều cùng Lý trưởng quay học tập, minh bạch sao?" "Ta minh bạch." Quý Đức Hồng vội và nghiêm túc trả lời. Khương Tĩnh Di thích Quý Đông Dương một nhà, hai đứa nhỏ dưỡng cũng hảo, Quý Đức Hồng tuy rằng không thích đọc sách, nhưng là đầu óc linh hoạt, là khối làm vườn bán liêu. Sau này Quý Thu Dương làm quan tự nhiên không có khả năng xử lý sinh ý thượng sự, tiểu vai ác khẳng định cũng là đọc sách. Tự nhiên cũng không thể dính sinh ý nhưng mặt tiền cửa hiệu nhiều nàng chính mình khó tránh khỏi quản bất quá tới, vẫn là đến có tin được người hỗ trợ chạy chân. Có sắn sức lao động ở trước mặt nàng sao có thể không cần. Nàng tuy rằng mang tin trở về, bất quá cũng cơ hồ có thể xác định, lấy vân thị cùng Quý Đông Dương ý tưởng, chắc chắn đáp ứng làm Quý Đức Hồng đi theo bọn họ phu thê. Rốt cuộc Quý Thu Dương làm quan tới rồi địa phương thượng tuy rằng không phải lớn nhất quan nhưng có chỗ dựa, bình thường sẽ không có hại. Đi theo bọn họ chỉ cần học được một đinh nửa điểm kia đều là chuyện tốt. Hơn nữa Khương Tĩnh Di về sau khẳng định sẽ không bạc đai hắn, chạm nguyên lang cháu trai chờ thêm mấy năm Quý Thu Dương làm ra chiến tích, muốn gã cấp Quý Đức Hồng người có rất nhiều. Tư tiểu lâu trở về, Khương Tĩnh Di cùng Quý Thu Dương lại nói tiếp trên đường thấy triệu mạng một nhà sự, Quý Thu Dương biểu tình cũng không dao động, thậm chí ở trong lòng đều cảm thấy triệu mạng căn bản là sống không đến lưu này nơi. Quả nhiên! Tới rồi tháng 4 17 lục lương người nhà cùng tôn trưởng quậy đám người đến Kinh Thành khi cũng có tin tức chuyển quay lại Kinh Thành, nói là triệu mạn mẹ con ở trên đường ngẫu nhiên cảm Phong Hàn, người không có. Đã là tháng 4, hơn nữa càng đi nam thời tiết càng ấm áp, lúc này đến Phong Hàn mà chết. Không cần tưởng liền biết này trong đó có miêu nị. Đương nhiên lớn nhất hiểm nghi người là nhị hoàng tử cùng hoàng hậu, rốt cuộc nhị hoàng tử bị nhiễm bệnh hoa liếu cơ hồ tuyệt nhị hoàng tử đoạt thái tử chi lộ, hai mẹ con không thu thập triệu mạn là không có khả năng. Thậm chí còn có người nói triệu gia xui xẻo chính là bởi vì chuyện này, chuyện này làm hoàng hậu cùng nhị hoàng tử mặt mũi vô tồn, trong lén lút tìm quốc cứu một nhà điều tra triệu gia. Giống này đó đại gia tộc nhà ai không có dơ bẩn sự, hơi chút một điều tra không phải đều có. Thậm chí có không đều có thể khấu thượng, rốt cuộc chính mình nhi tử bị nhiễm bệnh hoa liều thánh thượng cũng là mặt mũi vô tồn, tự nhiên muốn tìm về bãi. Thậm chí còn có nói là quý thu dương tìm người làm. Nhưng ngay sau đó đã bị phủ quyết Rốt cuộc Quý Thu Dương hiện giờ mới vừa làm quan sẽ không như vậy ngốc làm loại sự tình này, lại có Quý Thu Dương hiện giờ ở tại Thái Phủ ở Thái Gia mí mắt phía dưới hành sự, Thái Như Hải cũng sẽ không đáp ứng hắn làm như vậy. Khương Tĩnh Di đám người nghe nói thời điểm bất quá là cười trò qua chuyện. Triệu mạng được đến như vậy kết cục là nàng trừng phạt đúng tội, hiện giờ được cái này chẳng cũng là nàng làm quá nhiều kết quả. Khương Tĩnh Di nhịn không được cùng Quý Thu Dương nói thầm, giống như chúng ta địch nhân không đợi chúng ta ra tay bọn họ chính mình liền đều xui xẻo. Nghe vậy Quý Thu Dương sửng sốt bất quá ngay sau đó tưởng tượng tự hồ thật sự như thế. Lúc trước Mã Thị mẹ con nơi trốn tìm phiền thoái, hiện giờ Mã Thị còn ở trong túng đốc, chờ thu sau hỏi trảm hiện giờ Quý Thu Dương làm quan, trong huyện cũng sẽ không làm việc thiên tư. Mà Khương tính san bởi vì mất danh tiết nghe nói hiện giờ bị Khương Đại Xuyên gả cho một cái đi ngang qua Thanh Hà huyện Phú Thương làm tiểu thiếp hiện giờ bị mang đi cũng không biết đi nơi nào. Mà lúc trước suýt nữa hại chết hắn luôn thừa chạch lại trời xui đất khiến bởi vì chính mình sắp tâm cùng tư tâm chết ở triệu mạn trên tay. Đến nỗi triệu mạn liền không cần phải nói, không chờ bọn họ cường đại lên đối kháng đâu, nàng liền chính mình tìm đường chết trêu trọc hoàng hậu mẫu tử, hiện tại cũng đã chết. Nói thật đúng là, quý thu dương cười cười, bất quá bọn họ chết sống cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta vẫn là mau chóng chuẩn bị khởi hành sự tương đối hảo. Khưng tinh di lên tiếng, lục ra người cũng tới rồi, tôn trưởng quầy bọn họ cũng tới. Còn đem ở quê quán huấn luyện liền can đầu bếp tiểu nhị đều mang lại đây, chúng ta đại đội nhân mã tùy thời đều chuẩn bị. Bất quá đi phía trước chúng ta có phải hay không đến ở mở tiệc chiêu đái thái gia người một lần. Còn có người cùng trường cùng năm đều nên mở tiệc chiêu đái. Như vậy tính toán xuống dưới thời gian cũng còn kịp, bất quá cũng muốn chạy nhanh chuẩn bị đi lên. Mở tiệc chiêu đái thái gia đến không nóng nảy, ở đi phía trước mở tiệc chiêu đái liền hảo, mặt khắc cùng năm cùng trường tắc muốn an bài lên. Mà Thái Vinh biết được bọn họ thực mau liền phải rời đi kinh thành tức khắc không bỏ được, ở đại trưởng công chúa nơi đó liền khóc hai, thím, ngươi dẫn ta cùng nhau đi thôi, ta cho ngươi đường nhì tử. Lưu Thị ở một bên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng cùng trưởng phu chuyện tới đế ở hài tử trong lòng lưu lại bóng ma, đặc biệt hiện giờ bọn họ phu thê không thế nào hòa thuận, hài tử đều xem ở trong mắt, hai cái đại còn hào chút, biết đau lòng nàng. Nhưng tiểu nhân lại quá tiểu, nguyên nhân chính là vì hiểu chuyện mới càng lệnh nhân tâm đau. Mà đại trưởng công chúa cười đem hắn bế lên tới nói, kia nhưng không thành, Vân Hiên là ngươi thím trưởng tử, ngươi đi cho nàng đương nhi tử là tưởng cho các nàng đương trưởng tử. Thái Vinh chớp trước mắt, ta, ta, ta đây đương lão nhị hảo. Mọi người tức khắc nở nụ cười, Thái Vinh thở dài nói, nếu không thím ngươi đem Vân Hiên cho ta ra làm lao tổ tông dưỡng ngài cùng quý thúc phụ lại đi sinh một cái đi. Khương tĩnh di nhịn không được nói, kia nhưng không thành. Ngươi luyến tiếp Vân Hiên ta và ngươi thuốc phụ cũng không bỏ được á, ngươi yên tâm chờ ngươi trưởng thành chúng ta liền đã trở lại, đến lúc đó các ngươi ở bên nhau chơi cùng nhau đọc sách được không? Thái Vinh đang thương vô cùng nhìn nàng lại quay đầu đi xem quý Vân Hiên, quý Vân Hiên ngươi cũng đừng quên ta. Thương trở về nhìn một cái ta á. Quý Vân Hiên mặc kệ hắn, liền miết môi lộ ra lợi làm một cái gì cũng đều không hiểu tiểu bà bảo. Chờ bọn họ trưởng thành, hắn liền không nhớ rõ Thái Vinh, đến lúc đó liền các tìm các nương. Ai chơi theo ý người nấy? Ai, ta đã quên, ngươi quá nhỏ, không ký sự nhi đâu. Thái Vinh tiểu đại nhân giống nhau thở dài, chờ ta học được viết chữ liền cho ngươi viết thư, đến lúc đó ngươi khiến cho quý thúc phụ giúp ta hồi âm được không? Quý Vân Hiên một chân hồ trên mặt hắn, lao tử nghe không hiểu. Hai cái tiểu nhân cảm tình càng thuần túy, nhưng Quý Vân Hiên rốt cuộc quá tiểu, chờ ngày sau bọn họ trở về thật không nhất định có thể nhớ kỹ. Nhưng lúc này ai cũng không đành lòng nhắc nhở Thái Vinh việc này. Từ đầu năm đến bây giờ, bọn họ ở Thái Phủ ở hơn 4 tháng, thời gian dài ở Trung cảm tình cũng trô ra tới. Bọn họ phải đi, đừng nói là hài tử chính là đại nhân cũng luyến tiếc Đại trưởng công chúa mỗi ngày đều chiêu Khương Tĩnh Di mẫu tử lại đây nói chuyện phiếm nói chuyện, mãi cho đến tháng 4 đế thời điểm. Trước khi đi 2 ngày, Khương Tĩnh Di bọn họ ở Phỉ Thúy Lâu mở tiệc chiêu đại Thái ra người, bởi vì là sắp chia tay thực tiễn, cho nên đại gia cũng không câu lễ nghi đều ngồi ở cùng nhau nói nói cười cười. Trong khi cười nói mang theo không tha, khá vậy mang theo đối tương lai mong đợi. Tháng 5 mùng 1, Khương Tính Di đám người rời giường dùng đồ ăn sáng, sau đó cùng Thái gia người cáo biệt chuẩn bị ly kinh đi trước Túc Châu đi. Ngay cả Thái Như Hải đều cố ý tố cáo giả lại đây cùng bọn họ thực tiễn, đoàn người đưa ra cửa thành vẫn luôn đưa đến ngoài thành 10 dặm chỗ đưa tiễn đỉnh hóng gió mới dừng lại. Thái Như Hải đối Quý Thu Dương cùng Lục Lương làm cuối cùng dạy dỗ sau xe ngựa rốt cuộc ly bọn họ xa. Trên xe ngựa Quý Vân Hiên hình chữ Ít ngủ không hề tâm sự. Khương Tĩnh Di cầm quạt hương bổ cho hắn quạt phong nhìn phía sau bóng người càng ngày càng xa. Khương Tĩnh Di đem đầu dựa vào Quý Thu Dương trên vai, cảm khái nói, rốt cuộc ly kinh. Đã từng nàng cho rằng rời đi Kinh Thành sẽ thực nhẹ nhàng, nhưng thẳng đến rời đi Kinh Thành mới phát hiện trong lòng cư nhiên có không tha. Quý Thu Dương ôm lấy nàng bả vai nói, chúng ta sẽ lại trở về. Hắn tin tưởng không cần thật lâu, Đại Chu Sơn Thủy Ba tánh hắn sẽ xem, Kinh Thành triều đỉnh hắn cũng sẽ trở về. Chỉ là khi đó trở về. Hắn sẽ không bao giờ nữa là hiện giờ địa vị thấp kém mặc người sâu xé quý thu dương. Đi đường từ từ, tiền đồ không ngừng. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.